tại vị này hạ thiên thọ về sau mấy trăm triệu chỗ, chỗ còn đứng lấy hai cái áo trắng lao ni cô lúc này mặt lộ vẻ l ạ n h ý h i ệ n nhiên cũng nghe nói mấy tháng trước sự tình xem ra hôm nay không ngừng có thể nhổ tòa này lưu tại bắc đường nội địa gai độc còn có thể cùng nhau đem con trai của lục khởi bắt được thật sự là trời xanh đều muốn t r ợ bắc đường a cách đó không xa vị kia dẫm lên thuyền gỗ lao nhân cười nhạt cảm khái thế nhân đều rõ ràng lục khởi chỉ có một đứa con trai xem ra lần này hai cha con này muốn trước sau lên đường trước hết giết nhi tử lại giết lao tử nhất là người kia hay là vo ép đương thời lục h ở i cùng vị này rõ ràng tuổi còn trẻ cũng đã pháp tướng cảnh thiếu niên thiên tiêu nếu là không sai cái này tiểu thế tử năm nay tựa hồ mới mười lăm tuổi mười lăm tuổi pháp tướng ngàn năm chưa từng từng có cái thế thiên tài a tự tay giết bực này thiên tiêu cỡ nào k h ó e ý lục thanh bình cảm nhận được những lao quái vật này lanh ứ ứ ánh mắt hắn một chút nhìn sang phát hiện trong bảy người này có ba người là đ ồ n g lai thánh địa lao quái vật ba người khác là chùa quan âm lao trọng nhi còn có cả người bên trên c ó phủ thiên sách khí tước sau đó lục thanh bình chậm rãi nói bảy cái nguyên thần chân nhân chắc hẳn cũng đều tu hành mấy trăm năm thật sự là đáng tiếc sống lâu như vậy đồng lai phúc địa lao quái vật lanh khóc cười nói muốn chết một cái nho nhỏ thằng danh con cũng dám như thế mở lời kiêu ngạo tại bọn họ bảy đại lao chân nhân trước mặt không có ý sợ hãi hắn trực tiếp xuất thủ xuất thủ trước hạ thiên thọ trong lòng cũng có một tia không tên bởi vì hắn vậy mà không có tại lục thanh bình trên thân cảm nhận được lực lượng chấn động liền tựa như một cái phổ phổ thông thông thiếu niên đồng dạng hẳn là cực kỳ bất phàm nặc khí chi pháp chắc hẳn lục khởi chính là lúc trước thông qua loại pháp môn này để con trai mình ám đội trần thương giấu g i ế m được tiên nhân thay mắt công hám thành mạch châu a hạ thiên thọ xuất thủ quân quân pháp lực ngưng tụ thành một cái đại thủ ước chừng khoảng một mẫu lập tức cút tới tựa như một mảnh mây đen đem một phần ba cửa thành đều che khuất bóng tối bao phủ xuống thủ thành các tướng sĩ lập tức cảm giác trời ngầm bình đệ lư u chiến long lúc này hai mắt đỏ bừng khẩn trương hét lớn bầu trời bàn tay lớn quần quẫn áp bách tựa như đỉnh núi rơi xuống rơi xuống rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra cái này cầm đầu lão nhân cảnh giới pháp lực chí ít kim khuyết cấp nguyên thần nhưng mà lục thanh bình thân thể lập tức tại đại thủ hạ biến mất không thấy gì nữa không điều không phải biến mất không thấy gì nữa vê anh một giây sau bàn tay to kia phanh một cái tất cả đều nổ tung pháp lực mưa ánh sáng phô thiên cái địa bắn tung toe ra ngoài pháp lực bàn tay lớn tựa hồ là nháy mắt sụp đổ đây là tốc độ cực nhanh cùng lực lượng tại bàn tay lớn còn không có hạ xuống xong liền đem chi đánh vỡ ngay sau đó hạ thiên thọ một mặt sợ hãi nhìn về phía trước kia là một đạo màu vàng điện quang rộng lớn trói mắt như đương thời thần long đạp động bộ pháp mà tới lục thanh bình chắp tay đạp ở hư không bên trên vừa x à i bước qua một cánh tay vung mạnh nam đấm đưa ra ẩm sau một khắc đồng lai l á o quái hạ thiên thọ trong mắt liền xuất hiện một nam đấm một quyền này hoa văn rõ ràng sinh mệnh khí tức mạnh mẽ màu vàng kim óng ánh huyết khí vọt lên tận trời cổ phác vô cùng tựa như một mảnh cổ đại tinh không ép đi qua lực lượng này cấp độ hạ thiên thọ một nháy mắt đầu góc ông một cái vậy mà cảm thấy một cái thế giới đều rất giống hướng hắn sập đi qua a l á o quái vật bản năng sợ hãi vừa hô đỡ ra một mặt màu vàng xanh nhạt bão tháp định tại đỉnh đầu tia sáng mười ngàn trượng bắn ra muốn ngăn trở cái này một quyền kinh khủng nhưng ngay sau đó ờ ba chặt chẽ vững vàng một quyền rơi vào hạ thiên thọ trước mặt màu vàng ánh sáng chiếu sáng thiên địa tòa kêu bảo tháp nháy mắt nổ tung đánh nổ một tòa nguyên thần cấp pháp bảo một quyền này lực lượng nhưng không có mảy may yếu bớt tiếp theo lôi đỉnh vạn quân doanh sát tại hạ thiên thọ trên thân phốc một tiếng hạ thiên thọ ý thức sau cùng chỉ cảm thấy bạo tạc cự lực rơi vào đ ộ ngực mình mỗi một khối huyết nhục ở giữa cái á nghiền kêu bẻ gãy n tuy vô tận lực, mắt trong thể một nháy dẫn hắn, cự lực, cơ khỏa h đem mỗi bạo ở ế theo d ị c đều đập đánh động. xuyên qua, xuất huyết Tuy thành một toàn thân thể t Hắn chốc hiện nhỏ h miệng. bống nước miệng lớn bộ bị vạc tựa như đem tinh hải có thể đun sôi màu vàng kimóng ánh huyết khí gào thét mà qua đi hạ thiên thọ nguyên thần ngay cả chạy trốn ra nhục thân cũng không thể nháy mắt tại thể nội nổ tung sau đó bị s ấ y khô thành linh quang mảnh vụn hô hô ngay sau đó hạ thiên thọ thi thể mới bay rớt ra ngoài nện ở ngoài ngàn mét đại địa bên trên ném ra một cái hố to trong hố lớn ương r a thịt bẩy nhảy nháy mắt chết thảm cái gì nguyên thần chân nhân một quyền đánh vỡ chi cảnh tượng này c h ấ n kinh lúc này nơi đây tất cả mọi người lư u chiến long cùng mạnh hàn thiền lập tức biểu lộ ngốc trệ một quyền đánh nổ một vị nguyên thần chân nhân đây là quái vật gì trên bầu trời còn lại lục đại nguyên thần tất cả đều tại thời khắc này thần hồn rung động không thể tin ngây người tại chỗ như cùng ở tại trong n ộ n g một quyền đánh nổ một vị nguyên thần bọn họ không phải không gặp qua thật gặp qua ngay tại trước không lâu lục khởi đã từng liền một quyền đánh vỡ một vị trên núi nguyên thần nhưng lục khởi thế nhưng là võ đạo trí cảnh con trai của hắn mới mười lăm tuổi mười lăm tuổi một quyền đánh nổ một vị nguyên thần vị k i a được vinh dự trời sinh võ si sinh mà trúc cơ hoàng m a u tiểu nhi cũng không có biến thái như vậy à cùng lên một loạt giết hắn ba giờ khắc này dẫm lên thuyền gỗ vị lão giả kia nguyên thần đều đang phát run không biết là bị dọa đến hay là kinh hãi phát ra trong nháy mắt gào thét ầm ầm có sát ý hừng hực như là thực chất lão giả thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện tại lục thanh bình trước mặt xung quanh bảy tám chục trượng phạm vi bên trong không gian cũng vì đó sụp đổ nâng quyền bóp thần thông oanh sát mà đến cái khác ngũ đại nguyên thần chân nhân cùng lúc dùng mình một cái thình lình hét giận dữ một tiếng bọn họ đều ý thức được hôm nay gặp một cái không thể lý giải quái vật một quyền đánh giết hạ thiên thọ để bọn hắn tất cả đều trong lòng run r à y không có người nào không tìm đập nhanh lục thanh bình chiến lược dọa người như là h u n g thú đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ lúc này ngay cả chạy cũng không kịp chỉ có hợp chúng nhân chi lực cùng lên một loạt ngăn chặn hắn dùng hết khả năng hợp lực đánh chết hắn mới có thể nghịch chuyển trong chớp n h o n g này kịch biến dọa người hình thức một nháy mắt thiên diêu địa động còn lại mấy người đồng thời xuất thủ chương ba trăm bảy mươi tám hô hấp ở giữa toàn quân bị diệt、Xoẹt. ánh kiếm s a n g chói cái đầu kia đỉnh tiên kiếm lao quái vật đem tiên kiếm b ắ n ra c h ẳ m kích mà đến kiếm khí gào thét như l à như lôi đỉnh gào thét mà qua suy k é o kéo chùa quan âm hai vị lao ni cô cùng một vị ao sám lao tăng cắn răng đồng thời đánh ra kinh thiên động địa giết chóc phân biệt lấy ba môn pháp bảo cường đại oanh sát mà tới kia là một ngọn thanh đăng một cây bảo trượng một cái phật tượng hào quang rực rỡ uy áp mười phần ba đạo phật chỉ riêng đem bầu trời đều thắp sáng có thiện sướng c h u n g vang tiếng vang triệt phạm vi mười dặm một bên khác rầm rầm một tòa pháp tướng siêu trời mà lên cho lão phu chết còn lại một người hiện ra cao đại thiên trượng pháp tướng âm thanh hung dữ vừa hô chấn động dưới chân núi sông đem thành lâu tôn lên càng thêm nhỏ bé tay trái tay phải cầm pháp đao thần kiếm chém giết mà đến lục đại nguyên thần một nháy mắt đồng thời xuất thủ một loại trời sập đất sụt oanh minh chuyền ra tới thành ninh châu đều đang lay động liền ngay cả lư u chiến long bọn người bị cái kia khủng bố như đại dương mênh mông bao trùm khí thế s u n g kích đứng không vững hơn tám người như là biển gầm bên trong từng mảnh từng mảnh thuyền con cô lập bất lực nhưng bọn hắn ánh mắt cùng trong lúc nhất thời nhưng không có một cái rời trên bầu trời cái kia màu vàng kim óng ánh huyết khí bắn ra thiếu niên bóng lưng c h ú t xuống lấy đủ loại cảm xúc kinh hỷ rung động đối mặt lục đại nguyên thần đồng thời xuất thủ lục thanh bình thậm chí ngay cả m ỹ mắt đều không ngẩng một cái xuất thủ đơn giản mà vẻ gây nghiền nát bàn tay hắn hướng phía trước dối ra trong suốt như ngọc bàn tay chỉ là vỗ chính là lớn diện tích không gian sụp đổ ẩm vậy chân dâm thuyền gỗ lao nhân không gian giết chóc hoàn toàn bị đánh vỡ đồng thời ngược lại mình hãm thân tiến lớn diện tích hư không sụp đổ bên trong một t r ư ờ n g kia hạ xuống đập vào hắn trên thân thể đem hắn nửa người đều đánh vỡ ngã xuống đi phân phật sau đó một mặt màu đen lá cờ rêu rao quá khứ nháy mắt đem hắn thu vào cùng lúc đó lục thanh bình một cái tay khác tại hư không bán ra một đạo tử ý trong suốt s ắ c khí lại có thể là để chư thiên chiến minh cổ xưa kiếm khí lúc này gào thét mà ra mang theo một cỗ chu tận thiên hạ vạn tiên bá đạo ý cảnh bể nghệ cổ kim a kiếm khí này đỉnh đầu tiên kiếm lao giả rung động giống to đỉnh đầu cái kia tiên kiếm lập tức liền điệu x ỉ u để hắn hít một hơi lanh khí toàn thân đều đang sợ hai phát run đạo kiếm khí kia vẹn vẹn chạm tới cái này chu tiên một kiếm liền tàn ra gian giắc hắn tiên kiếm ngăn tại trước người bị chu tiên kiếm khí lập tức chém thành vô số mảnh vỡ vẩy ra ra ngoài cắt ra hư không sau đó hắn người này đều bị chu tiên kiếm khí xuyên thủng mạ qua ngực thêm ra một cái đ ọ u lớn cờ tre trời lần nữa một cái p h á p p h ố i đem lão quái n à y vật cũng thu vào kiếm khí bắn ra đem lão quái vật đánh phế về sau lục thanh bình rốt cục n â n g quyền xuất thủ vê anh hắn quay thân dậm chân một q u y ề n hướng phía trước oanh sát mà đi quyền ấn như h ồ n g huyết khí và ngóng n b ư ớ c lên ở giữa cả người tựa như nhóm lửa màu vàng núi cao vê anh chùa quan âm thánh địa ba món pháp bảo bị nháy mắt tại không trung liền đánh nổ giải thể kinh khủng quyền đạo cự lực nhược phong bạo tiếp tục tứ ngược quá khứ đập tại hai cái lao ni cô cùng áo bảo s á m lao tăng trên thân ẩm bọn họ thật giống như bị ba con tiên chú y từ bốn phương tám hướng đập chúng sợ h ã i điên cuồng gào thét bị một màn này doạ thảm bị đánh thất khiếu đều chảy ra máu nguyên thần phật chỉ riêng một mảnh ảm đạm một quyền về sau ba người này liền bắt đầu từ không trung ngã xuống đi cùng lúc đó lục thanh bình phía sau xuất hiện ám sát keng kia lửa văng khắp nơi là cái kia hiện ra pháp tướng lấy thần đao pháp kiếm hướng phía lục thanh bình bổ tới cái cuối cùng lao quái vật nhưng hắn lúc này tâm linh phát run tuyệt vọng gào thét quái vật toàn lực của mình một kích vậy mà chém vào lục thanh bình trên thân phản ứng gì đều không có lục thanh bình đưa lưng về phía với hắn đầu tiên là dùng cờ tre trời đem cái kia ba tôn chùa quan âm l á o hòa thượng lao ni cô đều thu vào đây rốt cuộc là cái gì quái vật cuối cùng vị lao quái này vật là phủ thiên sách nguyên thần chân nhân hắn một kích chém giết tại lục thanh bình trên thân không có kết quả về sau giờ khác này nhận biết đều sụp đổ cũng mặc kệ chính mình có chạy hay không rơi quay đầu liền muốn phi nước đại mà đi nhưng lục thanh bình xoay người lại chỉ là bước ra một bước ánh mắt như điện mở miệng nói chuyện như phun thiên lôi để các ngươi chết đều là tiện nghi các ngươi cho ta ngoan ngoãn tiến bên trong ngày sau ra chiến trường chuộc tội đi một bước này bước ra thiên địa linh khí đều bị lục thanh bình hất ra tại sau lưng phủ thiên sách nguyên thần lão quái trước mắt một cái h o à n g hốt liền phát hiện phía trước mình ngoài m ớ i bước xuất hiện lục thanh bình thân ảnh giống như hắn muốn đụng đầu đi kia là lục thanh bình bình thường vươn ra bàn tay hướng hắn bắt tới hắn gào thét muốn trôn tránh rơi nhưng cái tay này lại tựa như một cái thế giới vây quanh tới để hắn mặc kệ ở vào trên trời dưới đất bốn phương tám hướng bất luận cái gì một chỗ từ nơi nào đều tránh không xong g i ắ c lao quái một thanh liền bị lục thanh b ì n h nắm cổ giống một cái bị nắm con gà bất lực phát ra khàn khàn ôi ôi âm thanh thiên sách lao quái toàn thân cao thấp đều đang run rẩy ánh mắt tuyệt vọng hắn cuối cùng đối với thiếu niên này quái vật thực lực có phán đoán quái vật này tuyệt không phải võ đạo trí cảnh hắn là luận võ đường trí cảnh còn kinh khủng tồn tại chí ít phổ thông võ đạo trí cảnh tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem bảy đại nguyên thần chân nhân tiện tay đánh nổ bắt giết cơ bản đối với mỗi người đều không dùng vượt qua thức thứ hai đi vào đi lục thanh bình bình tĩnh mở miệng đem cuối cùng này một vị nguyên thần lão quái đưa vào cờ t r e trời bên trong nay c ờ đến từ cái này mặt chân chính đế bảo một p h ầ năm n nay g cả tiên nhân đều có thể vây khốn là trên đời này tốt nhất ngục giam sở dĩ đem ấy người kia tính mệnh còn giữ không phải là bởi vì lục thanh bình thiện tâm mà là cảm thấy cùng nó không còn một mảnh giết bọn hắn còn không bằng hữu hiệu phế vật lợi dụng ngày sau đem bọn hắn đưa đến môn hướng kia sau trên chiến trường chết tại c h ố n g cự dị giới xâm lấn trên đường chiến đấu kết thúc bầu trời lại lần nữa xanh thảm như là lam thủy tinh không tì vết nhưng mà bầu không khí lại là một trận lạc im cái này trên đầu thành tám nghìn binh sĩ cùng lư chiến long mạnh hàn thiền nô lăng trương độc cô phong lâm vãn bọn người tất cả đều không dám thở mạnh giống như một khi hô hấp liền sẽ đánh vỡ cái này không chân thực một màn một màn này quá không chân thực bảy đại nguyên thần chân nhân thậm chí khả năng bên trong còn có sơn bảng bên trên nguyên thần chân nhân kết quả liền bị thế t ử điện hạ dễ dàng một trưởng một kiếm ở giữa giống như đập ruồi tất cả đều đánh đến tàn phế nổ thân thể thật sự rõ ràng rung động ở đây tất cả mọi người làm lục thanh bình từ không trung rơi xuống thời điểm t r ư ơ n g độc cô cổ họng k h ô khô lắp bắp mà nói đ a u khôi ngài đến tu vi gì cảnh giới như cái kia cái cuối cùng thiên sách lão quái cho rằng như thế coi như võ đạo trí cảnh cũng không có khả năng như thế vô cùng đơn giản chấn áp bảy vị nguyên thần chân nhân nhất là trước sau vẫn chưa tới mười cái hô hấp ở giữa cái này quá không chân thực ta bây giờ trạng thái là diêm phù bên trên không tồn tại một cảnh giới lục thanh bình chậm rãi giải, giải thích một câu về sau liền không nhiều lắm nói tỉ mỉ cái gì bởi vì chuyện hắn cần làm còn rất nhiều không có thời gian trì hoãn bây giờ bảy đại nguyên thần đã bị ta chấn áp dựa theo tuyến báo còn lại cũng chỉ là bắc đường sau đó phái tới ba nghìn binh sĩ lấy lư u đại ca năng lực không đáng để lo nghe vậy trên cổng thành mấy người đều là sắc mặt hơi thay đổi nghe ý tứ thế tử điện hạ tựa hồ như lư u đại ca nếu nói lúc này phương nam chiến trường mới là nguy hiểm nhất thời điểm ta không thể ở đây chờ lâu liền đi đầu một bước trở về một chợ phụ vương quân châu bên kia mới là vô cùng cần thiết hắn trở về chuyện địa phương lục khởi gặp phải thế nhưng là an như sơn cùng lý huyền phách hai vị cùng cảnh thần ma cộng thêm tùy thời có khả năng nhúng tay vào hai đại tiên nhân lại tăng thêm hắn bây giờ trên vai nhiệm vụ chi trọng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ nhất thống diêm phủ mỗi một giây cũng không thể t r ỉ hoãn ừ n cũng tốt mặc dù vẫn không có thể tiêu hóa lục thanh bình vừa rồi một màn này khủng bố chiến quả nhưng lư chiến long dù sao cũng là lo lắng nhất phụ xoáy bên kia tình huống đương nhiên hy vọng bây giờ có được như thế dọa người thực lực bình đệ càng nhanh trở về c h i viện v ụ thân hắn cho thỏa đáng không nghĩ tới lục thanh bình nhanh như vậy muốn đi thế tử mạnh hàn thiền mở miệng chật lại bổ sung có chút sự tình phải nói cho ngươi có thể thấy được nàng cũng tại hết sức che giấu đối cứng mới lục thanh bình bất thế phong thái rung động tận lực n g ự a khí không thay đổi vừa vặn ta cũng muốn hỏi một chút sư tỷ một số việc lục thanh bình nói nhưng bây giờ ta thời gian đang gấp muốn đi trước một bước còn lưu à hàn dùng dĩ truyền ngọc giản liên hệ đi. Mạnh thiên nghe bất vậy, âm đắc c đi. hệ ờ cười, i phải đành đ gật ầ t r ư ớ chiến long nghe vậy lồng ngực chập trùng mắt hổ trung lưu lộ kích động nhiệt tình lời nói này quá khích lệ người nếu như là người khác nói ra đến cũng liền như thế nhưng ở vừa mới lấy lực lượng một người nhẹ nhõm c h â n áp bảy đại nguyên thần chân nhân lục thanh bình trong miệng nói ra để người không chút nghi ngờ lục thanh bình cuối cùng đối với ngô lăng ôm quyền cảm tạ đặc biệt đến giúp t r ợ ra hiệu mình rất nhanh liền trở về sau đó dưới chân hắn phát quang thân như màu vàng trường hồng đ ố n g nhiên một cái liền biến mất ở chân trời trọn vẹn qua là mấy hơi thở sau thành ninh châu trên lầu nam tùy lao tốt nhóm mới sôi trào nước bọt bay thẳng lớn tiếng thảo luận vừa rồi hết thể quá trình tựa như ảo ngộng tám ngàn người quần tình kích động hận không thể nhiều chương nhất há muộm dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình ầm ầm tất cả đều là tiếng ồn ào trên cửa thành tựa như đun sôi một ngụm n ổ i lớn lư u chiến long lại cười cười không có ngăn lại để các huynh đệ thỏa thích biểu đạt tâm tình bị đ ẻ nén phóng thích ra lấy tử vong ý hiếp rời đi sau kịch liệt cảm xúc đồng thời hắn nhìn về phía phương nam tựa hồ trông thấy còn tại trên đường cái kia ba nghìn bắc đường công thành binh h i ệ n nhiên bảy đại nguyên thần lao quái không co theo quân cùng một chỗ mà là tới trước một bước cho rằng bảy người hợp lực chỗ đó còn cần ba nghìn binh sĩ công thành dễ như t r ở bàn tay liền có thể cầm xuống cho nên cái kia ba nghìn binh sĩ chỉ là cuối cùng theo tới quét dọn tàn cuộc tiếp nhận thành chỉ ba nghìn mà thôi nhưng cái kia ba ngàn người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bảy đại nguyên thần sẽ đang đuổi đến nơi đây về sau không đến trong vòng mấy cái hít thở liền toàn quân bị d i ệ t lư u chiến long hiện tại có chút hiếu kỳ làm cái kêu ba nghìn binh sĩ đến sau này trông thấy cửa thành không hề động một chút nào dáng vẻ về sau sẽ là như thế nào ba ngàn tấm gương mặt biểu lộ chương ba trăm bảy mươi chín lục khởi trên người biến số hai nước biên cảnh mê ngông vô bờ ngàn dặm sa mạc một đầu cắt đá con đường không giống bình thường đỏ sầm phiếm hắc hạt cắt bên trên còn có lưu lại xa trường cho tàn m g õ và lửa tanh gỉ vị tại đại sa mạc gỗ bị bên trên thật lâu không tiêu tan nơi này một mảnh hoang vu giữa thiên địa đều tràn ngập sắc khí ven đường hướng quân châu phương hướng thôn trang đã không có bất luận cái gì một gia đình bạch cốt lộ với giã ngàn d ặ m không gà gáy thật sự là giữa thiên địa lánh k h ố c nhất chân thực khắc họa chỉ có một mực đi về phía nam mới có thể ở trên mặt đất tìm tới khói báo động khí tức đại biểu cho có người sống kia là thành quân châu cũng là bây giờ nam tùy một đạo phòng tuyến cuối cùng một tòa che trời mà lên huyết hồng s ắ c màn sáng rủ xuống trời lồng mây đem chọn tòa thành quân châu bên trong gần năm triệu nhân khẩu tất cả đều gắn vào trong đó cái kia liệt liệt sôi trào màu đỏ huyết khí ngưng tụ mấy trăm ngàn tên chiến trường lao tổ tinh thần thật giống như bị luyện hóa thành một khối trở thành bên trong đại trận này một phần tử đây là lục khởi sau cùng thủ thành kế sách tại kinh lịch lý huyền phách ngang trời r ế t ra về sau đại quân từ thắng lợi truy kích đến bị thua rút lui trước sau thế cục nịch chuyển nhanh chóng để người t r ầ mặc bây giờ cái này còn lại hai mươi mấy hơn vạn tinh binh hổ lang tụ thành huyết khí đại trận phối hợp chấn bắc quân bên trong mộ tập mà đến phương nam trung nguyên bên trong mười lăm vị nguyên thần chân nhân chủ trì trận pháp đã ở đây ngăn cản được a n như sơn cùng lý huyền phách công thành nửa tháng lâu nhìn như này thời gian không nhiều từ xưa đến nay thủ thành trong chiến dịch một chút kỳ tích kiểu mẫu chính là dài đến mười tháng thậm chí một năm đều có nhưng lại chưa từng có một lần thủ thành là dùng hai mươi mấy vạn đại quân đến thủ cũng không có bất kỳ cái gì một lần công thành là hai vị võ đạo t r í cảnh thần ma liên thủ đến công thành quân châu đại trận hai mươi mấy vạn người huyết khí đại trận gào thét s ô n g thẳng lên trời minh mông vân thủy bên trong mấy vị tiên nhân cao cao tại thượng quan sát trong đó có hai vị tiên nhân liền thẳng đứng tại quân châu trên không cổ xưa mà cường đại thân ảnh như hai mảnh tiên giới bao phủ tại lục khởi đám người trên đầu lục khởi có thể từ trong thành trực quan cảm nhận được cái này hai đại tiên nhân tồn tại hai đại tiên nhân đều là bắc đường một phương làm nam tùy cảnh nội tam giáo thánh địa tại hai nước đại chiến đã gần đến hơn nửa năm đến từ đầu đến cuối không có một nhà xuống núi trợ trận tầng nơi bên trong hai đại tiên nhân cũng tại hờ hững nhìn chăm chú lên trong thành tình huống cứ việc cái kia hơn hai trăm ngàn người huyết khí đủ để cho đương thời bất luận cái gì nguyên thần chân nhân thần thức đều dò xét không đi vào nhưng mà đối với nơi đây mạnh nhất tiên nhân đến nói thì là căn bản không hình thành trở ngại bọn họ duy nhất kiên kỵ chỉ có khí vận hai chữ người đều có mệnh ông trời chú định việc này bị nghiền tu thiên đạo vận mệnh tu giả xưng là mệnh cách khí số là chỉ chúng sinh mệnh chung chú định trở thành người nào kỳ thật hết thể sớm có định số có người sinh ra chính là vương hầu quý tộc đỏ tím quý nhân có người sinh ra thì là tên ăn mày kỹ nữ đây là chúng sinh từ đầu thai một chuyện bên trên liền không thể không thừa nhận khó giải số mệnh có nhân sinh đến chính là tu hành thiên tài như lại trùng hợp bái nhập thánh địa vậy dĩ nhiên là một đường tu hành hát vang tiến mạnh viên siêu trên tầng mây hai người này làm cái này đương thời hai cánh tay có thể đếm được hai vị lục địa thần tiên đơn thuần cá nhân mệnh cách khí số diêm phủ bên trên có thể lại cao quý qua bọn họ càng là không cao hơn một cái tay đầu tiên có thể tu thành thần tiên một cảnh cũng đã đại biểu bọn họ là lúc ấy mạnh nhất tồn tại một trong tự thân khí số bệ nghệ chúng sinh trên đời này vốn nên chưa có bọn họ chi địch mặc kệ là từ cá nhân khí số bên trên hay là từ cá nhân lực lượng bên trên bất đắc dĩ mệnh số hai chữ cũng không chỉ là cá nhân khí số mạnh yếu đơn giản như vậy một người bình thường khí số tại tiên linh nhãn bên trong yếu ớt tựa như bụi bặm không đáng chú ý nhưng trong thiên hạ mấy vạn vạn thương sinh mệnh cách khí số đều hội tụ thành một cỗ về sau liền không còn là một người hai người mệnh cách khí số mà là chúng sinh cộng đồng vận mệnh một chủng tộc thậm chí một cái thế trước, chí mệnh phía vận cái giới kia lúc này diêm phù mặc dù chưa nhất thống không thể đạt tới vận mệnh cấp độ nhưng lại tại thời xuân thu loạn thế về sau chỉ còn lại có hai quốc gia chia cắt thiên hạ khí vận liền xưng là kém một bậc quốc vận hoặc long vận quốc vận mặc dù không kịp một giới vận mệnh như vậy thế lực khổng lồ lại như cũ điều không phải tiên nhân có thể tùy tiện cải biến thế lực lấy nam tùy làm thí dụ chiếm cứ diêm p h ủ phía nam ba mươi sáu châu có quốc dân chín trăm i triệu tám ngàn vạn khoảng cách bây giờ lại chiếm cứ thiên hạ khí vận c h i năm dính dấp tương lai lượng biến đổi cực lớn loại tình huống này tiên nhân muốn dùng tuyệt đối thực lực xuất thủ ảnh hưởng một nước bại vong tiên nhân tại trên thực lực tự nhiên là tuyệt đối chiếm ưu thế dùng có làm như thế năng lực nhưng ở trên phương diện khác đến xem chính là lấy chính mình cá nhân khí số cùng một nước chi vận đến là địch l à m thành liền đại biểu cho hắn lấy sức một mình thay đổi một nước bên trong con số hàng trăm triệu thương sinh tương lai vận mệnh nhiều như vậy nam t h ủ y quốc dân tương lai bị cải biến sẽ tại thời gian sông dài bên trong tạo thành tương lai bao lớn lượng biến đổi mà những thứ này chúng sinh lúc đầu mệnh số quy tích đương nhiên phải phản công tới cuối cùng đưa đến kết quả chính là tiên nhân sẽ tại xuất thủ sau một giây sau liền bị nịch thiên mà làm cử động phản vệ bạo chết hiện trường cái này trong lịch sử liền có một cái vô cùng chân thực ví dụ tại tam quốc năm bên trong vị kia vốn có nhìn nhất thống thiên hạ đông ngô đại đế nếu là bất tử lịch sử tự nhiên là mới quy tích nhưng hắn bị một cái thích khách giám sát tại trong hoàng cung thế là tam quốc những năm cuối không chỉ có không thể kết thúc phân liệt loạn thế ngược lại bởi vậy loạn hơn phân liệt thời xuân thu mười nước lấy bây giờ thị giác lại lần nữa đi phân tích lịch sử đi dò xét năm đó vị kia ám sát ngô đế truyền kỳ thích khách nhiếp tẩn nhân chi hành vi không thể nghi ngờ chính là tại năm đó cải biến ngô quốc con số hàng trăm triệu sinh sinh mệnh nhân dân vận đem lịch sử đạo nhập mới q u ý đạo suy nghĩ kỹ một chút nhìn tam quốc thời kỳ tam đại bá chủ một trong dưới trướng năng nhân dị sĩ võ đạo manh tướng cỡ nào nhiều đông ngô hoàng cung loại địa phương này không cần nghĩ đều là trên đời này khó nhất bị người xâm nhập địa phương nhưng mà cái kia tên là nhiếp tẩn nhân thích khách lại đi vào đồng thời đâm ngô đế tại trên điện lúc đó trời sinh dị tượng có bạch hồng q u ó nhật n rạch nước trường không vì hai che đậy hạo chỉ riêng ở thiên điện như thế hành động vĩ đại có thể tưởng tượng vị kia thích khách tu vi đẳng cấp tuyệt đối là một vị trí ít võ đạo trí cảnh tồn tại cho nên mới có thể rết vào thiên hạ tam đại bá chủ một trong hoàng cung tự tay đâm đế tại trên điện như vào trốn không người dạng n à y một vị tồn tại dựa theo lẽ thường hắn có thể rết tiến vào tự nhiên cũng có thể rết ra tới dù sao võ đạo trí cảnh đỉnh phong nhất chiến lược là lấy lực lượng một người địch hai trăm ngàn đại quân nhưng vị kia thích khách lại tại đâm đế về sau chết tại ngô trong hoàng cung chính là bị không đến ba ngàn người hoàng cung cấm vệ tên n ỏ tể xạ mà chết một vị trí ít võ đạo trí cảnh thần cấp thích khách đâm đế hậu lại tránh không khỏi ba ngàn người tên n ỏ cuối cùng chết tại mấy cái dưới tên cái này sao mà hoang đường nhưng đây chính là sự thật cũng là trên núi các thần tiên lần thứ nhất nhìn thấy lấy lực lượng cá nhân can thiệp một nước c h i hưng vong tồn d i ệ t hậu quả nghiêm trọng thần cấp thích khách nhiếp ẩn nhân đều không phải bị mũi tên giết chết mà là bị ngô quốc vận mệnh sụp đổ sau cái kia vạn vạn sinh dân nguyên bản vận mệnh quỹ tích phản vệ mà chết cái gọi là người vận dùi lúc uống nước lạnh đều có thể bóc chết nhiếp ẩn nhân lấy sinh mệnh của mình cải biến lúc ấy đại thế cách cục tại đâm đế trong nháy mắt đó cá nhân k h í số liền hoàn toàn bị ngô đế trên người quốc vận dập tắt cuối cùng cho dù đâm đế thành công cũng trở thành không có dễ trí thủy dưới tình huống đó một cây phổ phổ thông thông mũi tên đều là hạng kiếp đây chính là trong cõi ư u minh nhân quả vận mệnh lực lượng nguyên nhân chính là có đối với loại này thiên địa vũ trụ ở giữa huyền ảo nhất khó giải lực lượng kính sợ hai đại tiên nhân mới đang chờ bắc đường quốc vận lại lần nữa lớn mạnh vận mệnh là một dòng sông dài nhưng đầu này sông dài hướng chảy mỗi một phần đều đang biến hóa tượng trưng cho tương lai vô tận khả năng chúng sinh nhất cử nhất động bất kỳ cái gì nhất nghiệm đều có thể sẽ dẫn đến tương lai đi vào phương hướng mới như bác đường quốc vận lớn hơn nam tùy quốc vận thì bác đường tiếp xuống chiếm đoạt nam tùy chính là sông dài vận mệnh chính xác hướng chạy bọn họ xuất thủ liền không có nghịch vận mệnh đại thế hướng chạy phản vệ tầng mây bên trong tử dương tiên nhân cùng ưu đàm tiên nhân đều đang đợi lấy mình hai giáo bên trong nguyên thần chân nhân đi đánh xuống ninh châu tòa thành kia để bác đường quốc vận lại lần nữa lớn mạnh từ chia năm năm biến thành sáu mươi tư phân sau đó bọn họ xuất thủ liền không cố kỵ nữa thế nhưng là hôm nay bọn họ bỗng nhiên phát giác được diêm phù phía trên khí vận biến hóa tựa hồ xuất hiện vấn đề chẳng lẽ là ninh châu phương hướng xuất hiện sai lầm t ử dương tiên nhân nhữ mày nhưng khi hắn nhìn về phía ninh châu phương hướng lúc nhưng lại cái gì đều cảm giác không đến giống như vừa rồi cái kia một tia khí vận dung chuyển chỉ là ảo giác nhưng hắn một giới lục địa thần tiên làm sao có thể xuất hiện ảo giác như vậy chẳng lẽ là có người che lấp khí vận diêm phù phía trên ai có năng lực như vậy có thể để cho hắn vừa rồi vì đó cảm xúc k h ẽ động tất nhiên là khí v ậ n chập trùng bên trên đại biến loại này đại biến lượng bên trên biến hóa muốn che lấp hắn vị này lục địa thần tiên cảm giác ít nhất phải so hắn cảnh giới lại cao hơn mấy cái bậc thang nhỏ mới được thiên hạ liền mười ngón số lượng tiên nhân ai có năng lực làm như thế lúc này phía dưới chiến dịch sắp tới thời khắc mấu chốt không tốt phân thân quá khứ điều tra thử dương tiên nhân ánh mắt yếu ớt rơi vào thành quân châu bên trên y ê u đ ả m tiên nhân ngữ khí không nhanh không chậm như yên tĩnh miếu thờ bên trong bồ tát mở miệng đánh vỡ trần thế an bình coi như l i n h châu phương hướng thật xuất hiện vấn đề chúng ta cũng không thể thoát thân đi giải quyết bây giờ lục khởi tịch trợ hơn hai mươi vạn binh mã huyết khí đại trận ra thân tạm ngăn a n như sơn cùng lý huyền phách tiến công đây đối với hắn đến nói là cổ kim hiếm thấy ma luyện chúng ta không thể p h ấ t l ở bị hắn khốn long thăng thiên ta minh bạch ưu đàm đạo hưu ý tứ lục khởi người này võ đạo thiên phú chi cao kinh diễm đương thời mây trôi phiêu miểu mênh ô n g chập trùng thử dương tiên nhân ngữ khí cũng theo phiêu miểu q u ặ n cũ v lúc trước cứu an như sơn thời điểm hắn liền biểu diễn ra không phải bình thường trí cảnh có thể so t â m cảnh viễn siêu cùng cảnh an như sơn đó là một loại đã tìm tới b ư ớ c kế tiếp võ đạo phương hướng tự tin võ đạo trí cảnh b ư ớ c kế tiếp là cái gì nhân tiên đây là lục khởi trên người một cái đại biến số chương ba trăm tám mươi hắn đến lục khởi trên người có nhân tiên biến số đây là tiên nhân dự cảm y ê u đàm tiên nhân nhắm mắt khuôn mặt bị mây trôi che giấu nung l u n g trong giọng nói có chút kiên kỵ sầu lo nhân tiên một đường sở dĩ khó đi trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là con đường phía trước khó hiểu lại tăng thêm võ đạo tu hành không giống chúng ta nguyên thần tu hành hơn phân nửa công phu đều tại luyện khí hóa thần phía trên chỉ cần t ĩ n h t ỏ a thổ nạp tu vi liền có thể tiến bộ trần thế võ đạo tu hành nhất định phải từ sinh tử ma luyện bên trong không ngừng kiên cố quân ý mới có thể cùng tử sinh ở giữa làm ra sinh mệnh cấp độ nhảy vọt võ đạo tu hành chính là nhục thân giảng cứu chính là một cái cận thân bắt đ ầ u q u y n q u y n đến thịt từ xưa đến nay võ đạo trí cảnh có thể tại cùng thời đại xuất hiện hai cái đã là hiếm thấy phần lớn thời gian một cái giang hồ thời đại nhiều lắm là chỉ có một vị võ đạo thần ma liền đã che đậy giang hồ ưu đàm tiên nhân ngữ khí hờ hững nhưng cái này cùng nó nói là bọn họ vinh quang chẳng bằng nói là không may mắn cùng thời đại ngay cả cái đối thủ đều không có làm cần nhất tại sinh tử vật lộn bên trong tấn thăng võ đạo bên trong người đến nói mênh ngông thiên địa chỉ có chính mình một cái nhục thân trí cảnh loại này trí cảnh hắn không có địch nhân là cô độc cũng là bất hạnh đại biểu bọn họ chỉ có thể một thân một mình phía trước trên đường gian khổ tìm kiếm không có đồng đạo có thể cùng giao lưu chỉ dựa vào mình muốn đột phá khói như lên trời trên đời có bao nhiêu cái tể vương tôn cùng trương tam phong đâu tử dương tiên nhân tựa hồ cũng bị lời nói này dẫn ra cảm khái như có điều suy nghĩ nói cho nên những cái kia một người quan ép giang hồ võ đạo trí cảnh phần lớn chết g i à ở giang hồ cuối cùng đường đoạn lại không có thể tiến thêm một bước ngược lại là một trăm năm trước hai vị kia đồng thời trở thành võ lâm thần thoại trí cảnh thần ma t ê long hổ cùng đại ma thần tục truyền nói cả đời tương hố là địch thủ võ đạo trên tu hành cơ h ồ ngay cả quan hải đều không có lẫn nhau ma luyện ở giữa một đường hát vang tiến mạnh cuối cùng cái kia nam cương đánh một trận mặc dù ngoại nhân không biết được nhưng phần lớn phỏng đoán khả năng có một người sờ vớt đến cánh cửa hai người này đối với bọn hắn đến nói hay là văn bối nhưng là sự tích của bọn hắn liền ngay cả hai vị này đều không rõ ràng lắm chỉ có thể dùng truyền thuyết nhưng nhất là có thể thấy được võ đạo tu hành một khi có cùng cảnh đối thủ là ma luyện lời nói tu hành đột phá muốn so một người khổ tu dung dịch quá nhiều bây giờ lục khởi nay đã sáng tỏ nhân tiên phương hướng lại tăng thêm đối thủ của hắn vậy mà điều không phải một cái trí cảnh mà là hai cái dĩ nhiên đây là không cách nào nói do áp lực khổng lồ nhưng cũng đại biểu cho lục khởi sẽ có khả năng tại trước đây chỗ không có áp lực dưới đem mình làm ra thuế biến khả năng này tính không phải là không có thậm chí còn rất lớn thử dương tiên nhân ngữ khí âm chầm nói nếu là như vậy vậy chúng ta chờ không được quá lâu càng chờ lâu một điểm biến số lại càng lớn lục khởi nhiều lắm là còn có thể lại dựa vào phía dưới đại trận tăng thêm huyết khí kiên trì ba ngày trong ba ngày này có khả năng chính là lục khởi sau cùng ba ngày nhưng cũng có thể là hắn thuế biến ba ngày lúc này hai nước long vận là năm năm giữ lẫn nhau đồng thời chưa từng xuất hiện chú định vận mệnh hướng chạy chúng ta cũng không phải là không thể ra tay y ê u đàm tiên nhân suy ngẫm hướng thành quân châu nàng đang suy nghĩ lúc này bọn họ xuất thủ khả năng dù sao nhân quả vận mệnh quy tắc d ư ớ i chỉ có khi bọn hắn làm ra nghịch đại thế mà đi cử động lúc mới có thể bị phản vệ bây giờ hai nước long vận tương đương để diêm p h ủ vận mệnh xuất hiện một cái phân nhánh miệng cái này đại biểu tiếp xuống diêm phủ vận mệnh sẽ có hai cái khả năng xác suất là một nửa một nửa hướng chạy cái nào tương lai cũng có thể hơn nữa là chúng sinh vận mệnh lúc đầu hướng chạy bọn họ nhúng tay chỉ là thuận thế thôi động mà không phải nghịch thế thôi động duy nhất cần để ý là dù sao cũng là hai bên đều có xác suất có thể sẽ phát sinh một chút không thể nào đoán trước liên tiếp khóa biến hóa có khả năng sẽ có phản vệ có khả năng không có n a m thành quốc vận dưới xuất thủ cũng không như bắc đường đem có được sáu thành lòng vận như vậy ổn thỏa nhưng t ử dương tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc ta luôn cảm thấy ninh châu bên kia chỉ sợ xảy ra vấn đề lại tăng thêm lục khởi nơi này biến số càng lớn không thể lợi thêm hắn trầm giọng mở miệng chờ tiếp xuống ăn như sơn cùng lý huyền phách lần nữa công thành thời điểm chúng ta liền xuất thủ trung quy là tiên nhân chỉ là hoài nghi ninh châu có biến liền cấp tốc làm ra quyết đoán sau khi nghe y ê u đàm tiên nhân trong lòng loay lên suy tư liên tục trọn vẹn thời gian uống cạn c h u n g t r à sau đó nàng ánh mắt quả quyết hiện lên cảm thấy xác thực phải bảo hiểm một thấy cái. bảo ngày h cho khởi ư lại lục n t hôm ờ người người i gian, tiếp chiến, dưới, hiện biến sinh tiên, ai cùng cùng dạng vong gì. trưởng cũng ra hắn vạn hơn người huyết khí tiếp tục cùng ăn như Sơn cùng Lý Huyền Phách các chiến. Dạng này lớn nhân để đeo đẩy huyết khí Phách thật Thúc h vị xuất tục tử một k áp các lực số Lý là n g u ố nay đi đối mặt. Ngày hôm Ngày n liền xuất thủ hợp hai đại tiên nhân cùng hai đại thần ma lực lượng dùng nhất vô giải lực lượng hướng phía lục khởi vượt lên trước hướng phía quét ngang qua như vậy coi như lục khởi thật xuất hiện cái k i a tia thời cơ cũng biết tại cái này vô giải lực lượng dưới liên đột phá thời gian đều không có liền bị tiêu diệt thành cho tàn đã quyết định để an như sơn khai chiến đi chúng ta chọn thời cơ xuất thủ y ê u đàm tiên nhân ngồi ngay ngắn tầng mây dáng vẻ trang nghiêm như là bồ tát ngón tay ngọc một điểm rơi xuống thành quân châu bên ngoài một mảnh đèn kịt doanh trại bên trong đã quyết định xuất thủ nhưng vẫn là cần đi theo bắc đường đại quân khí vận về sau muốn để an như sơn cùng lý huyền phách cùng bắc đường đại quân đánh tiên phong trước chống đỡ nam tùy quốc vận bọn họ đương nhiên không thể xuất thủ trước vậy sẽ trực tiếp lọt vào quốc vận phản công đợi đến phía dưới đại chiến chính liệt quốc vận lẫn nhau gặm nuốt cắn xé đều dây dưa đến cùng một chỗ tương hô rằng có thời điểm bọn họ lại ra tay không chỉ có dễ như chở bàn tay tránh đi xung đột chính diện nam tùy quốc vận không khôn ngoan còn đem một kích định càng khôn đem thắng lợi thiên bình đ ạ tới thần mây bên trong ưu đàm tiên nhân một đạo tiên quang rơi xuống tiên nhân chi mệnh lệnh bọn họ quyết định xuất thủ an như sơn cùng lý huyền phách cấp tốc xông ra sổ sách bên ngoài ngay sau đó đem thành quân châu vây một cái chật như nem cối bắc đường hơn ba trăm ngàn đại quân như là một mảng lớn màu đen thú chiều phun g trào thung ba mươi mấy vạn người giáp vàng binh qua chiến m ì n h tựa như phô thiên cái điệp như tiếng sấm mảng lớn vang lên ngay sau đó từ thiên vũ bên trên xem tiếp đi đen nghị trận doanh phủ kín mặt đất giết giết phạm vi mấy chục dặm đại địa trần chiến ầm ầm Ba mươi mấy vạn người vạn trên à mà mà đạp đất, đuôi mặt qua ra sóng vẩy l ngưng tụ mà thành ngập trời huyết khí, tựa như sóng lớn tụ trời huyết tựa mà khí, đầu ậ dập p phía thành quân châu ép cấp không khí hướng thành quân châu Thành châu huyết Ông quân ngong ngong. quân bên trên tới. tốc dập Trên mạc đại đ dờn. thành lục gia vương quân tất cả đều trong lòng ngạt thở cảm nhận được phía trước đại địa bên trên cái kia khiến c ả n khôn biến sắc mê ngông n quần c u ộ n đại quân đánh tới cái kia tựa như một vùng biển rộng đun sôi hơn ba trăm ngàn bắc đường đại quân huyết khí để không khí đều bắt đầu vạt mẹo rầm rầm nhất khiến người kinh hái hay là cái kia đứng n ù i chịu xào tựa như hai ngôi sao thiêu đốt thần ma huyết khí vọt lên tận trời như hồng lướt qua bàng bạc gáp lực đánh tới khiến thành lâu trước mặt không gian đều lớn diện tích vỡ nát lúc này còn chưa khai chiến thành quân châu trên không hai nước gần bảy trăm ngàn người huyết khí bao quát ba tôn đương thời thần ma huyết khí đi đầu đụng vào nhau tựa như hai mảnh hải dương màu đỏ ngòm ám lưu lan lộn chiếu sáng trăm ngàn dằm phạm vi bầu trời cái kia kinh khủng huyết khí gào thét như sấm như mây tụ tập để bất kỳ một cái nào nguyên thần chân nhân cũng không dám phi thân ở nơi đó sẽ bị nháy mắt s ấ y khô lần này thế công tựa hồ cùng dĩ vãng cũng khác nhau trên cổng thành tôn trưởng khanh sắc mặt ngưng trọng toàn thân áo trắng nhốn u máu khôi giáp rách dưới không ít vị này kế lục khởi về sau từ từ bay lên nam tùy tướng tinh lúc này thình lình nghĩ đến một loại khả năng vị này một mực lấy ôn hòa nho nhã lấy s ư n g tiểu binh thần mặt tái nhợt bên trên nhiều mảng lớn đ u ám lần thứ nhất sắc mặt g i ữ tợn nhìn về phía bầu trời bọn họ rốt cuộc quyết định muốn xuất thủ giờ khắc này tôn t r ư ờ n g khanh cảm nhận được một loại bất lực một loại cho dù trí tuệ mưu kế lại xuất quỷ nhập thần tại tuyệt đối thực lực khủng bố vượt trên đến thời điểm hoàn toàn không có phương pháp phá giải cảm giác bất lực hắn nháy mắt nhìn về phía một cái phương hướng ở nơi đó có hắn â n sư cũng là hắn sùng kính người càng là toàn bộ nam tùy trên dưới tất cả quan dân binh sĩ cảm giác cả a n toàn chỗ thiên nhân muốn xuất thủ hắn có thể nhìn ra vương gia tự nhiên cũng có thể nhìn ra cho nên muốn ứng đối ra sao giờ k h ắ c này tập trung tại tôn kia thân mang màu đỏ thâm chiến giáp trung niên nam nhân trên người ánh mắt cực kỳ nhiều nam nhân không có trả lời chỉ là một tay cầm một cây đỏ sậm biến thành màu đen lao thiết thương từ trên tường thành đi xuống đi ra quân châu đại trận bên ngoài ầm ầm tại dưới ánh tà dương như máu kinh khủng bắc đường đại quân đen nghịt nhìn không thấy một bên tại hai vòng bước cháy lên sao trời thân ảnh dẫn đầu dưới như biển gầm chiếm cứ đường chân trời tất cả tất cả binh mã đều lao nhanh t ó é lên không ngớt bụi sóng ở sau lưng của bọn họ còn có nhìn không thấy hai tôn khổng lồ tồn tại tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện cùng nhau hội tụ thành có thể đem một tòa vương t r i ề u như vậy vẽ lên dấu chấm tròn cảm giác gáp bách bao trùm mà tới cùng hơn ba trăm ngàn người khổng lồ thế lực so sánh lục khởi chỉ có một người từng bước một giống như là tại đón một cái thế giới mà đi huyết dương dưới một màn này cơ hồ dừng lại thành một bức hoa quyển giống như một anh hùng cái thế thời khắc cuối cùng chấn động đại địa bên trên lục khởi từng bước bước ra nhìn qua ngàn trượng bên ngoài an như sơn cùng lý huyến phách hắn nhìn thấy đối phương trong mắt của hai người cuồng nhiệt sắc ý đợi có một loại bệnh trạng khát vọng cùng bức thiết hắn hiểu được đây là vì sao bởi vì cái này đích sắc là từ lúc chào đời tới nay mình khoảng cách tử vong gần nhất một lần hắn sẽ chết ở chỗ này bị hai người kia hoặc là bọn họ phía sau tiên nhân cùng một chỗ vây giết nhưng là lục khởi ánh mắt rạng rỡ trong lòng một mảnh yên tĩnh ngược lại thêm ra đầy ngập kiệt nạo trong hai con ngươi một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí tiêu tán mà ra để hắn chết không khó khó khăn là để nam tùy nước diện cấp tốc tới gần hai nước đại quân lục khởi ngửi được tử vong của mình hương vị cũng ngửi được đối diện hai người tử vong hương vị giờ khắc này hắn đ ỗ n g nhiên có một loại ảo giác sau đó tâm hắn ruộng một mảnh mềm mại tại cuối cùng này thời khắc hắn vậy mà nghe thấy thanh âm của con trai phụ thân đột nhiên lục khởi trong lòng run lên phụ thân là ta tại phía sau ngươi lại nghe được là nhi tử tiếp theo một cái trước mắt không đợi lục khởi quay đầu một cái kích thước so hắn hơi thấp một chút thiếu niên mặc áo gấm đã xuất hiện tại hắn bên tay phải mỉm cười hướng hắn trông lại cái này một cái trước mắt chấn động đại địa bên trên huyết dương dưới cái kia một mình nên kích mà hướng ba trăm ngàn đại quân cùng hai vị thần ma thân ảnh lại nhiều một cái cái kia là một thiếu niên hắn đến rồi đến như thế kịp thời giống như là ngang trời đánh tới đón đầu tiến đụng vào cái này một anh hùng sẽ kết thúc trong bức họa chương ba trăm tám mươi mốt một quyền đánh lui dưới mặt trời máu anh hùng kết thúc trong bức họa đột nhiên thêm ra một cái thiếu niên mặc áo gấm thân ảnh nhất thời làm cỗ này giữa thiên địa bi ai bầu không khí quét sạch sành xanh bởi vì cái kia thiếu niên mặc áo gấm trên thân b ả y biện ra đến khí chất quá nồng nặc mặc dù bề ngoài nhìn qua thể phách như là người như thế không có dị tượng nhưng liền có biết không vì sao có thể để cho cái này hai nước hơn bảy mươi vạn đại quân đều cảm thấy trên người hắn có một cỗ kho nói lên lời cảm giác cái đó là tôn trưởng khanh tại trên đầu thành lúc này ngạc nhiên là thế tử điện hạ một cái giản mùa thanh â m ho khan kích động mà nói là tôn tử hắn xem ra k h í tức rất là không bình sắc mặt bên trên có không che giấu được mọi mệnh cùng người hoài tựa hồ thụ rất nghiêm trọng tổn thương nhưng lúc này khi nhìn thấy trên chiến trường đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh kia cái kia cùng phụ thân sóng vai thiếu niên về sau hắn kích động bàn tay nắm chặt trên tường thành gạch xanh đem tay thời tiết bóp trắng bệnh lục thanh bình xuất hiện quá mức khó có thể lý giải được phảng phất là chống rông xuất hiện liền ngay cả hắn cũng không biết thế tử là như thế nào d á n g lâm mà tới nhưng có thể làm đến loại cấp bậc này để hắn vị này nguyên thần chân nhân đều không có dự cảm chỉ có một cái khả năng lục thanh bình cơ hồ là hắn nhìn xem tu hành cái kia như yêu nghiệt quật khởi tốc độ giờ khắc này lục thanh bình đột ngột giáng lâm cho dù không ngất vũ phía trên hai vị tiên nhân đều không có chút nào đ o á n trước lông mày vặn chặt con trai của lục h ở i hắn lại như thế nào xuất hiện ở nơi đó không chỉ là tôn từ không thể cảm thấy được lục thanh bình như thế nào xuất hiện liền ngay cả hai vị tiên nhân giờ khắc này sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng sắc mặt biến thành màu đen lông mày vặn thành chữ xuyên nhìn chằm c h ậ p lục thanh bình cùng lục h ở i sóng vai thẳng hướng hơn ba trăm ngàn đại quân giáng người bọn họ cảm thấy không thể tin lúc này trăm trượng khoảng cách đối với trí cảnh thần ma đến nói cơ h ộ i là chớp mắt liền đạp đến danh con là ngươi làm lục thanh bình xuất hiện tại trước trận đánh tới thời điểm phản ứng là cường liệt nhất thuộc về lý huyền p h á c h ầm ầm hắn lồng ngực nháy mắt kịch liệt chập trùng hai con mắt phú lửa tại nhìn thấy lục thanh bình nháy mắt chán của hắn coi như xương cốt một lần nữa sinh trưởng lên giờ khác này cũng vỡ ra kịch liệt đau nhức trong mắt hiện lên vô cùng điên cùng thái hô hô hô Lý huyền phách giữ tợn vừa hô, đi đầu tợn trong giữ ra ra ra ra đi dết vừa ra, trước ra ẩm vị này cái đầu không đến một m é t sáu mấy mặt vàng bệnh quỷ đ ỗ n g nhiên dưới chân giấm mạnh mặt đất âm âm một tiếng mặt đất bị hắn giấm đạp m ả n g lớn ẩm lý huyền phách huy động xong c h ụ y kéo theo một mảnh biển lớn màu đen đại dương mênh ngông cự lực hướng phía lục thanh bình đập tới Cụt một tay an như sơn kinh hãi không thể tin nhìn về phía lục thanh bình lần trước vậy mà là con trai của lục khởi đối với huyền phách hạ thủ mặc dù sau đó nghe nói là thiếu niên kia đánh lén sau khi thành công liền thừa dịp huyền phách điên đào tẩu hành hung chi khí đều xác nhận là đ ồ n g lai nam cực tiên ấn ỷ vào tiên khi đánh lén nguyên cớ nhưng dù vậy hay là khiến tất cả biết được chân tướng người trần kinh phụ thân vật này cho ngài lông vàng bệnh quỷ giao cho ta ngươi yên tâm cầm xuống an như sơn chính là lục thanh bình mở miệng nói một câu sau đó giao cho lục khởi một kiện đồ vật về sau thân hình một bước biến mất tại chỗ đối diện thẳng hướng lý huyến p h á c h lục khởi nhận lấy nhi tử giao trên tay t r ư ơ n g này ra vàng hắn cảm nhận được đồng nguyên huyết khí sau đó hắn nhìn qua nhi tử thân ảnh không nói thêm gì hết thệ đều không nói lời nào không có rung động không có không thể tin càng không cần hỏi nhiều ngay tại vừa rồi nhi tử cái kia cùng hắn sóng vai một nháy mắt hắn lấy thêm đến cái này ra người về sau đã minh bạch hết thảy ngay sau đó lục khởi dơ thương tựa như đâm xuyên phía trước một cái thế giới trên thân thương huyết khí tựa như một con sông lớn thiêu đốt mà qua xuất hiện tại an như sơn mi tâm phương hướng cùng lúc đó ẩm đối với lôi thiên song chủ ý của lý huyền phách đập tới quần quận như trời sập cự l ự c dưới lục thanh bình bước ra một bước thân thể b ắ n cung tựa hồ một đạo trường long bị bắn ra ngoài một trường phía trước đẩy ra một đạo kim tiểu xuyên qua mà đi ẩm ẩm cầu thân rơi vào chú ý trên mặt tựa như sao trời cùng đại lục chạm vào nhau kinh thiên động địa chấn động khuyết tán ra mấy chục dạng không gian một nháy mắt lớn diện tích vỡ vụn ra hơn bảy trăm ngàn người dưới chân lay động cảm giác thiên băng địa liệt tất cả mọi người thất thần nhìn xem nơi đó dung trời ánh sáng cùng huyết khí sung kích tứ phương cái kia một cái khiến không biết bao nhiêu mười ngàn người ủ thai kinh thiên oanh minh biến mất sau mọi người rõ ràng trông thấy một cái khí tức c u ầ n bá bạo ngược thân ảnh liên tiếp hướng về sau rút lui mà đi đập đập đạp đạp một hai ba bốn bảy bước mau nhìn lý huyền phách bị đánh lui bảy bước thành quân c h â u trên lầu không biết là ai phát ra cuồng hỉ giống to nhận ra là thế tử điện hạ lục gia vương quân nhân số không ít vừa rồi cái kia một cái c h ư ớ c mắt phụ tử sóng vai thẳng hướng quân địch bóng lưng để tất cả trên thành lao tốt đều trong lòng h ỏ a tiêu huyết dịch sôi trào cảm thấy vô cùng kích động nhưng cùng lúc cũng co vì lục thanh bình lo lắng không thôi cảm xúc dù sao ngay cả tiên nhân đều thấy không rõ lắm lục thanh bình nội tình phổ thông lao tốt chớ nói chi là lại nhìn thấy lý huyền phách trực tiếp thẳng hướng thế tử về sau tất cả lao tốt đều lo lắng một mảnh trong mắt tơ máu bạo khởi cho dù không phải mình đứng ở nơi đó cũng đồng dạng cảm thấy cái kia thiên băng địa liệt mà đến cực lớn cảm giác c á c bách bọn họ đối với lý huyền phách sợ hãi là tại một tháng này ở giữa từ tận mắt nhìn thấy thậm chí tự mình cảm xúc hình thành bóng ma tâm lý một cái ngang trời rét ra bắc đường hoàng thất vương ra một cái bắc đường một phương lại một tôn võ đạo thần ma một cái đem lúc đầu tốt đẹp thắng lợi địa thế ngạnh sinh sinh dùng từng chú y một đập dẹp đem bọn hắn huynh đệ như, như con ruồi đập chết ma thần nói không khoa trương an như sơn mặc dù so lý huyền phách sớm đột phá vào trí cảnh nhưng bởi vì hắn mất một tay nguyên nhân để bắc đường trong quân đệ nhất cao thủ đã là cái này lông vàng tiểu nhi nhưng kết quả tôn này đương thời chỉ có bốn vị võ đạo trí cảnh thần ma lại bị thế tử một trưởng đánh lui bảy bước lý huyền phách đứng tại một cái trong hố sâu trong mắt có một tia không chân thực thậm chí ngay cả trong mắt điên đều thiếu một chút tựa hồ là bị lục thanh bình vừa rồi một quyền này đánh thanh tình không ít danh con người lý huyền phách không thể tin được nhìn xem chân mình dưới liên tục rút lui đạp trở về dấu chân hán vậy mà lại bị lục thanh bình một quyền đánh lui bảy bước hay là tại hắn có được lôi thần tiên chủ ý bực này thần khí tình hố dưới lục thanh bình tay không tấp sát một màn này kết quả sau khi xuất hiện an như sơn trực tiếp biến sắc nhìn về phía lục thanh bình đứa nhỏ này khá lắm một quyền đánh lui huyền phách đến cùng là mượn nhờ cái gì ngoại lực hắn đánh chết cũng không tin lục thanh bình số tuổi này có thể đột phá đến võ đạo trí cảnh đồng thời so trời sinh võ thai lý huyền phách tu hành còn nhanh hơn lục khởi thét dài một tiếng không cần quay đầu nhìn lại tựa hồ đối với kết quả này không có ngoài ý muốn chỉ là treo một mặt nụ cười tự tin một thương đánh tới đem an như sơn dưới quyền đỉnh núi đâm xuyên một tòa lại một tòa Trường Thiên nhân xuất thủ. Lý huyền phách bị một q u y ề ngày đánh、lui. Hán nổi lui. i khiến cái hiện đối lui ậ nhận n cuồng. Danh con, trướng nhắn hình. huyền không quyền đánh n phát pháp, phách cho cho thừa tuyệt một kết quả gì ra ra Lý bị Hán khỏe mắt nổi gần xanh, lại lần nữa lại ra. Dầm dầm dầm. Một mắt, tại ngáy mắt, t lục thanh bình trong tầm mắt có một mảnh màu đen sóng lớn bao phủ đi qua che đậy bầu trời thiên địa gào thét đang vặt mẹo mỗi một phiến màu đen bọc nước đều là một cái chủ ý rơi đi qua kinh khủng ngập trời chủ ý ảnh mỗi một cái đều là thực chất đây là lấy cực nhanh tốc độ v a n h ra lôi đ ỉ n h vạn quân t r ụ c triệu chủ ý chúng mang theo lấy lý huyền phách cái kia một cỗ cùng bá bạo ngược q u y ề n ý là nhìn chúng sinh làm kiến hôi bệ nghễ tựa như để người trong nháy mắt này trông thấy ngàn vạn dặm lưu huyết phiêu lỗ thịt nát huyết thi người ta ở giữa trinh lệnh người căn bản không hiểu lục thanh bình hờ hững một câu còn có tâm tư mở miệng nói chuyện đổi lại cùng cảnh ăn như sơn tại cái này chục triệu chủ ý dưới tuyệt đối liền nói chuyện nhàn d ỗ i đều không có mà lục thanh bình còn có thể nói chuyện bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh lời nói xuất hiện đồng thời cũng là hắn lần thứ hai xuất thủ nháy mắt ẩm phanh phanh. phanh phanh phanh phanh phanh! lý huyền phách chỉ là trước mắt oanh đãng một mảnh sau đó đánh đi ra chục triệu chủ ý ảnh nháy mắt tiêu tán chống không cái k i a tựa như màu đen sóng lớn đệ tới thanh thế nháy mắt bị một cô vô tận sức mạnh to lớn oanh bạo là m ộ tà đôi năm đấm. năm Ken. b n g b ạ chủ n ư hư lượng sơn nhạc ngang trời, hư thánh cảnh thân cùng như vàng tinh phát hà cháy bạo đạo lục lực rực. c ra, tựa trời, một bắt Ta rừng đi đầu màu y lý huyền phách kinh sợ lớn giết gạo hai con chủ y bị lục thanh bình hai quyền đập chúng đập cao cao giơ lên một c ố bàng bạc cự lực chuyển tới để mạnh như võ đạo trí cảnh lý huyền phách đều bàn tay nước toác ra máu không thể nắm chặt lôi thần tiên chủ y lúc này rời tay ầm ầm t ự a n h ư hai ngọn núi cao nện ở đại địa bên trên k í c h liệt sóng địa chấn động truyền ra ngoài lý huyền phách trong lòng chấn động rốt cục không cách nào coi nhẹ sự thật này lục thanh bình đến cùng là cái gì nhục thân vậy mà có thể tay không tiếp tiên khí nhưng dung không được lý huyền phách làm nhiều ra phản ứng gì lục thanh bình đánh bay hắn lôi thần tiền kim chủ ý về sau hô thế tử hơi thở n g ự c bụng bên trong một đạo phù văn đang phát sáng đạo phù này văn là một cái hình tượng lúc này phía dưới cùng nhất cái kia đứt gãy quét ngang bên trong có gào thét mà ra quần quận lực lượng phát tắc để ngực của hắn trong bụng thêm ra một cố không tên cổ xưa thần lực người xưa kể lại có thần bàn cổ hơi thở là gió âm chấn là sở ấm đây là cường độ thân thể đạt tới có thể ảnh hưởng vũ trụ cấp độ mới có thể xuất hiện đặc thù một hơi một câu liền hình thành thiên địa vũ trụ ở giữa lực lượng bản nguyên ban sơ thiên địa vũ trụ chính là bị như thế sáng tạo ra đến hô hô hô hô bốn lục thanh bình hô hấp ở giữa gió lớn xoáy mà lên mặc dù cách cái kia sáng thế tổ thần bản hoàng trí tôn kém lấy một cái không thể lấy đạo đến tính nhưng bởi vì ngực bụng bên trong cái kia đạo quẻ phong bị bổ sung tầng thứ nhất bản nguyên viên m ạ n về sau để thân thể của hắn lại đột phá tiếp một cái cấp độ để hơi thở là gió cái này đặc thù có một loại cổ xưa mà thuần chính hương vị ẩm hắn ra quyền ở giữa tựa như cổ thần tại khai thiên địa trực tiếp thẳng hướng lý huyền phách một q u y ề n này trong chớp mắt liền xuất hiện tại lý huyền phách trước mặt để hắn cuồng hống một tiếng đầu đầy lông vàng xông phá tử kim quan mà lên ngay tại nháy mắt bản năng dựng lên hai tay bảo hộ ở đầu lâu trước một q u y ề n này thuận lợi đánh vào lý huyền phách trên hai tay vê a n g vô cùng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát chi ý tựa như thần khai thiên địa tại dựng lên một đạo kim t i ề u vì thiên địa chúng sinh cấu trúc lên vui vẻ hòa thuận tranh c ả n h q u y ề n ý cùng thánh lực a n h kích mà lên một mảng lớn chân không xuất hiện tại bên cạnh hai người、Ấm. lý huyền phách hai tay lúc này liền bị đánh máu thịt bé bét xương cốt phát ra như pháo liên tục nổ vàng thêm ra mảng lớn v ế t dạng giống r a r a ngươi t a không tin lý huyền phách ánh mắt đỏ như máu hung á c điên cuồng g i ữ tợn gầm thét nhưng hắn ngay cả lời cũng không kịp nói xong ẩm phanh phanh lục thanh bình nắm đấm như loạn tiễn như mưa to nện mà xuống để hắn ngay cả nửa câu nói sau bị đánh về trong bụng thở dốc cũng không thể p h ú c lý huyền phách miệng lớn thổ huyết tại kinh lịch liên hoàn bạo chú ý về sau bị lục thanh bình một quyền đập trúng phần bụng một vị võ đạo trí cảnh t h ầ n ma ngực bụng bị đập trúng lúc này sụp đổ xuống dưới sau đó như một cái đạn pháo hung hăng nhập vào mặt đất bên trong doanh ra mảng lớn hô sâu huyền phách an như sơn ở một bên giống to hắn làm sao cũng không thể tin tưởng đồ đệ của hắn đáng tự hào nhất đồ đệ đã siêu việt võ đạo của mình t h ầ n ma b ắ c đường đem nhất thống thiên hạ lực lượng chỗ lại bị con trai của lục khởi hoàn toàn áp chế chính hắn vốn là mất đi một tay đơn đả độc đấu đối mặt lục khởi không có chút nào ưu thế cũng bị lục khởi hoàn toàn áp chế như thế nào như thế an như sơn trong lòng gào thét cái này coi như đã từng tay cụt cũng không có thể mất đi quyền đạo lòng tin nam nhân lại vào lúc này trong giọng nói nhiều chút g i à n mua cái loại người này giả đối với một loại sự tình bất lực thời điểm bất đắc dĩ i à n mua là bị ngang trời rết ra lục thanh bình đánh ra đến lục khởi lúc trước đều không thể đem a n như sơn đạo tâm làm hỏng kết quả vậy mà tại hôm nay bị ngang trời r ế t ra đến lục thanh bình chấn động an như sơn đạo tâm bất đắc dĩ lục thanh bình sở tác sở vi cùng thực lực của hắn quả thực chính là một cái quái vượt đánh vỡ người nhận biết bác đường ba trăm ngàn trong đại quân tất cả tướng sĩ cùng binh sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh ba trăm ngàn người một mảnh não động lục thanh bình nhưng không co phân tâm tại đem lý huyền phách đánh vào mặt đất về sau tiếp tục một giết mà đi nhưng ngay lúc này thiên địa c ù n g chấn phạm vi vạn giảm vì đó cộng minh Tại lúc đầu tại lục thanh bình xuất hiện thời điểm bọn họ cũng bởi vì không thể phát giác được lục thanh bình là thế nào xuất hiện mà cảm thấy rung động ai biết tiếp xuống bất quá mấy hơi thở vốn nên trở thành lục khởi cuối cùng tận thế đánh một trận vậy mà bởi vì lục thanh bình xuất hiện hoàn toàn cải biến trạng thái lý huyền phách lại bị hoàn toàn ngược đánh cho dù hai vị tiên nhân cũng bị một màn này kịch biến cho nhìn nhịp tim như sấm lại nhìn tiếp lý huyền phách cùng ăn như sơn liền thật muốn bị hai trà con này đánh chết Vâng! hai đại tiên nhân lúc này từ tầng mây bên trong g á n g lâm diên phần mình đánh ra kinh khủng giết chóc vừa ra tay liền không có lưu tỉnh kia là một cây quải trượng đầu rồng cùng một cái tiên ấn、Ấm、ẩm ẩm rộng lớn khí thế nháy mắt để nơi đây hơn bảy mươi vạn binh tướng bao quát thành quân châu bên trong hơn tám triệu bách tính tâm cảm giác vô tận áp bách không thể hô hấp ẩm quải trượng đầu rồng từ trên bầu trời riêu không đánh xuống cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện tại lục thanh bình đỉnh đầu tiên lực phun ra nuốt vào ở giữa muốn đem lục thanh bình đầu lâu đập nát keng một cái khác bảo bình ấn thì là phong thích phật quang mười ngàn trượng chụp vào lục khởi muốn đem lục khởi thu đi vào chương ba trăm tám mươi ba ngoại giới người xâm nhập、Ấm、ẩm ẩm thiên địa đều bị hai đạo tiên nhân xuất thủ hào quang lóng ánh chiếu sáng một mảnh trói mắt mặc kệ là quải trượng đầu rồng hay là phật môn bảo bình ấn lai lịch đều quá lớn có thể truy tố đến thánh nhân bây giờ tiên nhân toàn lực xuất thủ tàn khốc vô tình không có nương tay nhưng chuyện quỷ dị vậy mà đồng thời phát sinh ở giờ k h ắ c này đối mặt tử dương tiên nhân quải trượng đầu rồng khủng bố đánh xuống lục thanh bình vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt lục thanh bình mà không biểu tình xuất hiện tại trong hồ lớn năm ngón tay chộp vào cái kia lồng ngực đã sụp đổ lý huyền phách trên thân như sắt thép đâm vào đ ầ u hũ cắm vào lý huyền phách giữa bộ ngực cầm chặt lý huyền phách nóng hổi trái tim đang đập đông đông đông nó còn tại nhảy lên nhưng bị lục thanh bình một cái tay n ắ m lấy lục thanh bình một cái tay khác thì là chộp vào lý huyền phách đầu lâu phía trên cứ như vậy hắn hai tay dùng sức một cái tay bắt lấy lý huyền phách trái tim một cái tay khác nằm bắt lý huyền phách đầu đem cái này lông vàng tên lùn từ trước mặt giơ lên ôi lý huyền phách toàn thân nổi gân xanh phát ra vô cùng khuất nhục thanh âm bị lục thanh bình giơ lên trước mặt động một cái cũng không thể động cho dù ai trái tim cùng đầu lâu bị người khác như sắt của nắm đều tuyệt lại cử động không được cũng chỉ có võ đạo trí cảnh sinh mệnh lực mới có thể tại lồng ngực đều bị xuyên thủng sau nắm trái tim còn có cường đại sinh mệnh khí tức trên bầu trời tử dương tiên nhân tê cả ra đầu t r ừ n g lớn một đôi tên mắt cơ hồ hóa đá tại đương trường cái gì hắn dùng hết toàn lực một kích vậy mà không thể đánh chết lục thanh bình ngược lại bị hắn tiếp theo càng quá phận xuất hiện tại trong hố sâu đem lý huyền phách bóp trong tay hắn một cái lục địa thần tiên một kích toàn lực bị không để ý tới rồi cái này sao có thể mới vừa rồi là hắn mơ hồ trông thấy một mảnh màu đen tan ảnh ngay sau đó lục thanh bình liền biến mất tại quải trượng đầu dòng dưới bắt giữ không đến lại đến lý huyền phách liền bị hắn xem như con tin nâng tại trong tay hai quân trước trận lúc này hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả nam tùy trong thành lao tốt nhóm cũng một mảnh n ẹ n nào không thể tin được nhìn xem cái này rung động một màn tử dương tiên nhân sắc mặt tím lại một đôi tiên mắt nhìn chằm chặp trong hố lớn lục thanh bình chớ giết lý h u y ề n phách nếu không phụ thân ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lục thanh bình bình tĩnh khuôn mặt đầu tiên là dò xét một phen trong tay lông vàng tiểu nhi ngay sau đó quay đầu nhìn về phía tử dương tiên nhân hỏi ngươi xác định các ngươi có thể thương phụ thân ta tử dương tiên nhân lúc này thình lình quay đầu nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt kịch liệt biến ảo chỉ gặp tại ưu đàm tiên nhân bảo bình nhân dưới một chương phần phật mà phát triển ra người bao tại lục khởi trên thân khiến cho vạn pháp bất s â m cái kia ánh sáng sáng trói chiếu xuống có thể đem thiên địa hư không đều d u n g luyện phật môn tiên quang vậy mà chiếu không thấu lục khởi thân thể càng đảm không đến đem hắn lấy đi ẩm lục khởi quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn một thân kinh khủng cự lực hướng phía trước đưa ra l à o thiết thương như thí thần chi m â u phốc một thương đem an như sơn xuyên qua cứ như vậy hai cha con đồng thời đem bắc đường hai vị thần ma bắt trong tay hướng ba một màn này rơi vào hai quân hơn bảy trăm ngàn người trong mắt khiến thành quân châu bên trên hơn hai mươi vạn nam t ủ y quân tốt sôi trào mà b ắ c đường trong quân giờ khắc này thì là bối rối như thủy triều cực lớn sợ hãi cùng bại vong như như thủy triều hướng phía ba trăm ngàn người nuốt hết mà đi an như sơn cùng lý huyền phách hai vị thần ma song song bị bắt nháy mắt tử dương tiên nhân cùng ưu đàm tiên nhân sắc mặt đại biến từ giữa thiên địa l i ế t nhau nhìn về phía diêm phủ đại đ ị a hô hô hô hô ba diêm phủ chúng sinh vận mệnh bắt đầu quần quận dung chuyển như núi sông biến ả o từ phương bắc hướng chạy phương nam một trận chiến này thật thành xác định hai nước thắng bại mấu chốt chiến dịch thậm chí ngay cả hai quân đều không có giao chiến chỉ là bốn người đại chiến liền quyết định kết quả bất quá điều không phải ngay từ đầu bọn họ cho rằng bắc đường đem phá thành mà là bây giờ nam t h ủ y một lần nữa quật khởi các ngươi tử dương tiên nhân cùng ưu đàm tiên nhân nháy mắt cảm nhận được một cố đại thế bắt đầu ngưng tụ tại lục khởi cùng lục thanh bình phía sau quốc vận hướng phía bọn họ n g h i ê n tới đại thế đẻ xuống hai vị tiên nhân biến sắc các ngươi tử dương tiên nhân lông mày cuồng loạn nhìn xem lục thanh bình hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mình hai vị tiên nhân trước mặt đồng thời xuất thủ lại bị một cái nho nhỏ thiếu niên đoạt lấy thiên địa đại thế trước sau chỉ là ngắn ngủi chuyển biến nhưng lại để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình nhìn qua cái kia từ phương bắt chạy xuôi tới thiên hạ long vận không dám tiếp tục xuất thủ lần thứ hai trước đó kia là chia năm năm xuất thủ chỉ có thể nói là vì bắc đường tạo thế lại tăng thêm có hai quân lúc này rằng co sẽ không bị nam tùy quốc vận chính diện phản vệ nhưng bây giờ ngươi đến tột cùng là ai thử dương tiên nhân âm thanh hung giữ hỏi đây cũng là bị chống tại mũi thương bên trên ăn như sơn nhớ ảm đạm đặt câu hỏi lục khởi đứa con thanh bình lúc này ngắm nhìn bốn phía chậm rãi mở miệng nói ta lục thanh bình hôm nay liền tại đây đối với diêm phủ chúng sinh nói câu nào thiên hạ đem nhất thống cũng nhất định phải nhất thống không vì nào đó một nước vì diêm phủ chúng sinh ngay tại một ngày trước diêm phủ bên trên sẽ không còn chỉ là nhân tộc một nhà mà là thêm ra ngàn vạn chủng tộc bọn họ đến từ chư thiên vạn giới ngay tại diêm p h ủ phía tây vực ngoại tinh không bên trong nơi đó có một cánh cửa bọn họ đến trước mắt có ba vị tiên nhân ở nơi đó thủ vệ nhưng ngăn cản không được bao lâu cửa rất nhanh liền sẽ bị phá khi đó diêm p h ủ đem nhận xâm lấn xâm lấn diêm p h ủ chính là đến từ chư thiên vạn giới tất cả yêu ma dị tộc số lượng của bọn họ khả năng so năm đó bị từ diêm p h ủ bên trên đuổi đi ra man hoang yêu ma còn nhiều còn tạm còn cường đại hơn ầm ầm ầm lấy bây giờ lục thanh bình phổi lực lượng hơi thở là gió hư thánh chi thể mở miệng phía dưới thanh âm chuyển khắp phương viên trăm dặm tử dương tiên nhân ngay từ đầu vốn cho rằng lục thanh bình sẽ nói thứ gì ngoan thoại nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến từ thiếu niên này trong miệng thốt ra chính là dạng này mấy lời nói ở trong đó tin tức ưu đ ả m cùng tử dương tiên nhân biến sắc bọn họ đồng thời nhìn về phía phương tây nghĩ đến trước đó phương tây đại chiến ngươi khi đó ngay tại phương tây thử dương tiên nhân quát hỏi lục thanh bình chỉ quay đầu đối lục khởi nói ta gánh vác ba vị tiền bối trông tệ, về diêm p h ủ báo tin quan trọng hơn chính là muốn tại cửa phá đi trước cấp tốc nhất thống diêm p h ủ đem tất cả nhân tộc lực lượng xoay thành một cỗ dây thừng chúng ta không có bao nhiêu thời gian lục khởi lúc này đứng tại xa trường bên trên ánh mắt biến ảo cũng có chấn động hắn nhìn về phía con trai mình con của mình sẽ lửa gạt mình sao chắc chắn sẽ không cho nên lục khởi nhìn về phía phương tây lục thanh bình lời nói truyền lại cực lớn tuy đường hai nước gần hơn bảy mươi vạn binh sĩ tất cả đều biến sắc sợ hai chấn sợ nhìn qua lục thanh bình sau đó một nửa người nhìn về phía phương tây cái gì t r ư thiên vạn giới nơi đó t r ư thiên vạn giới người xâm nhập đang tấn công cửa còn có ngoại giới người xâm nhập chương ba trăm tám mươi b ố tay tắt tiên nhân thành quân châu bên ngoài một mảnh hoang vu khí tức t ố c s á t tràn ngập giữa thiên địa để hết thể lạnh buốt thấu xương hơn bảy trăm ngàn người tâm đều tại thời khắc này bị một thiếu niên mấy câu kích thích phát lạnh giống như rơi thân ở trong hầm băng đang nói cái gì diêm p h ủ bên ngoài còn có khác sinh vật cơ hồ tất cả mọi người nhớ tới cái kia cổ xưa thần thoại lúc trước có man hoang đại địa bên trên thần ma bị đuổi ra ngoài mà tam giáo thần thánh liền đến từ vực ngoại nơi nào đó thiên địa cho nên diêm p h ủ bên ngoài có thế giới khác tồn tại là diêm p h ủ chúng sinh có thể tiếp nhận nhưng bọn hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng đến một ngày kia diêm phụ sẽ nên đón xâm lấn hơn nữa là tại dạng này một cái tình hùng d ư ớ i bị một thiếu niên cao chi xa trường bên trên đột nhiên một thanh âm vang lên xì、sì. an như sơn phun ra một ngụm máu hai tay cầm thật chặt xuyên qua mình lồng ngực mà qua đầu thương hắn nhìn về phía lục khởi lánh khốc mà đến ánh mắt tới đối mặt lúc này cắn răng nói như con trai của ngươi nói là thật vậy hiển nhiên trước mắt là chúng ta cả nhân tộc đều gặp uy hiếp là cái này một giới gặp đến xâm lấn đại địch phía trước chúng ta quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh căn bản không cần thiết đánh phải làm t r ư ớ c cùng chung mối thủ liên hợp lại nhất trí đối ngoại hắn nói chuyện âm thanh c h ấ n khắp nơi an như sơn vậy mà là cái thứ nhất tin tưởng trong lúc nhất thời bắc đường hơn ba trăm ngàn tướng sĩ nội tâm đều thêm ra mấy phần không tên cảm xúc lục thanh bình nhìn về phía lục khởi đầu thương bên trên an như sơn hắn bị lục khởi một thương đâm xuyên ngực bụng toàn thân cao thấp huyết khí đều bị áp chế động một cái cũng không thể động đối với đề nghị của an như sơn bắc đường ba trăm ngàn tướng sĩ đều tâm động càng nhiều hơn chính là cầu sinh dục quậy phá nhưng mà lục thanh bình bình tĩnh nói không cần với ta mà nói diệt đi bắc đường để tùy nhất thống rất nhanh an như sơn hai mắt trở lên q u á t to làm sao không cần đại địch phía trước ngươi còn nghĩ lại mở ra nội chiến hao tổn diêm phụ thực lực sao ta tùy đường kết thành liên minh tạm thời ngưng chiến là có thể nhất giảm xuống bên trong hao tổn phương pháp chỉ cần ngươi không giết ta cùng h u y ề n phách chúng ta liền có thể có thể trở thành chống lại dị giới xâm lấn hữu lực lực lượng trái lại ngươi như khăng khăng khai chiến giết chúng ta cùng cái này ba trăm ngàn binh sĩ ngươi làm sao có thể đối với tương lai diêm phụ chúng sinh bằng hàn giao nhưng mà lục thanh bình lắc đầu nhất thống thiên hạ cái kia cần giết nhiều người như vậy giết mấy cái hữu dụng liền đủ rồi tỉ như nói hai người các ngươi nhất định vẫn giết không thể không giết dứt lời lục thanh bình không có bất kỳ cái gì dấu hiệu song trưởng ở giữa dùng sức giống lý huyền phách toàn thân ngạt thở bạo khởi gân xanh nháy mắt cảm nhận được hai c ô vô tận cự lực đ è ép hướng trái tim của mình cùng đầu lâu ẩm ẩm vanh bốn kinh khủng huyết khí như đỉnh núi nổ tung càn quét quanh mình lục thanh bình đang khi nói chuyện liền bóp nát lý huyền phách trái tim cùng đầu lâu huyền phách ba an như sơn trong mắt sung huyết toàn thân muốn bộc phát từ lục khởi trên thân thương tránh thoát. Kết quả, hán bên thai đến lục khởi sâu kín tiếng thở dài, nói, Con trai của ta lục lục làm sao lại làm chuyển Con của chuyện các khởi khởi kín khẳng hán Hai dài, nói điên rồi đâu? Hai người bên đến người, khẳng định sâu đâu. sao quả, phanh ả i giết, giết không thể không thể t a n người biến、ốc. Nói xong. Lục khởi trong lòng bàn bàng kinh h khởi là Lục lực giết giết trời giết đất bàng bạc ốc. tay đất phanh u n một mà cái r p h a phanh phanh. đem an như sơn xuyên qua toàn thân trường thương co lại an như sơn trong cơ thể nổ tung hết t h ể xương cốt cùng huyết nhục đều hoàn toàn mơ hồ An như sơn thi thể như một đám bùn nháo ngã trên mặt đất. Hắn trước khi chết tuyệt vọng cười thảm. quả nhiên là hy vọng xa vời, đổi hắn cũng giống vậy. Hắn chỉ là muốn để huyền phách còn sống mà thôi, chí ít, bác đường còn có hy vọng, nhưng bọn họ sao có thể bất t ử đâu. Từ dương tiên nhân sắc mặt tái xanh, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn An như sơn cùng lý huyền phách bị lục khởi phụ t ử giết chết ở trước mặt hắn. Hai cha con này, quả thực là trần trụi đang đánh bọn họ hai vị tiên nhân mặt. Sau đó... tử dương tiên nhân thâm trầm nhìn qua lục thanh bình tiểu tử coi như ngươi nói là thật nhưng ngươi cũng đừng cho là ngươi lục gia cùng nam tùy liền ổn thỏa vương đình nhất thống diêm phủ lấy kháng ngoại địch cũng không phải là chỉ có ngươi một nhà có thể làm nhưng không ngờ lục thanh bình chuyển thần nhìn về phía tử dương tiên nhân đã như vậy còn mời tiên nhân ủy khuất một cái để ta dùng ngươi đến cho thiên hạ tiên nhân làm cảnh cáo tử dương tiên nhân nghe vậy đầu tiên là dừng một chút tiếp theo hai con ngươi phun ra tiên hỏa tiếng như tiên lôi nổ tung lục thanh bình người muốn chết cũng dám uy hiếp nhưng lục thanh bình đã dậm chân mà ra trong n g á y mắt này tử dương tiên nhân đột nhiên trong lòng rung mạnh hắn nhìn xem bốn phía cảm thấy thời gian tại gia tốc lưu c h u y ể n một n g á y mắt diêm phủ đại địa một nửa bầu trời đen chỉ chốc lát lại một cái trước mắt tử dương tiên nhân trước mặt thêm ra một cái sáng trói nằm đấm ánh quyền mênh mông cuồn cuộn che trời lấp mặt đất chiếm cứ tử dương tiên nhân tất cả ánh mắt sau một khắc ẩm thiếu niên dậm chân xuất hiện tại tử dương tiên nhân trước mặt nắm đấm chặt chẽ vững vàng khắc ở tử dương tiên nhân trên mặt vê anh tiên nhân trong c h ư ớ c mắt bị hoanh ra ngàn dặm xa giờ khắc này xa trường yên tĩnh tùy đường hơn bảy mươi vạn binh sĩ hóa đá con ta có tiền độ a lục khởi giờ khắc này cũng là có chút há miệng trong mắt kinh hỉ sau một khắc ầm ầm ầm bốn tử dương tiên nhân phi tốc xuống về trên mặt nhiều một cái nhàn nhạt quên ấn hắn nội điên hắn muốn ăn lục thanh bình hắn thế mà bị lục thanh bình ở trên mặt đánh một quyền một nháy mắt thiên địa đều muốn bị tử dương tiên nhân l ử a giận hỏa táng thiên địa rúng động càng khôn b i ế n sắc một cô để núi sông tề động tiên khí mênh mông quần quận mà chảy hắn điên dại sông trở lại nhưng mà ở trước mặt của hắn là lục thanh bình cùng lục khởi hai cha con giờ khắc này nam thủy vô tận khổng lồ chi quốc vận như hóa thân một cái bá đạo tồn tại thần thoại dùng vô tình ánh mắt rơi vào tử dương tiên nhân trên thân Vâng! tử dương tiên nhân thật giống như bị chu tiên c h ủ ý đ ọ c chúng cảm nhận được vô cùng hùng hồn cảm giác c áp bách sắc mặt như cùng ăn một cái giày thối đặc sắc tiếp theo cũng hóa đá tại nguyên chỗ gào thét mà ra không lục thanh bình ánh mắt quét qua tử dương tiên nhân nói mặc dù cha con ta hai người còn không phải tiên nhân cảnh giới nhưng bây giờ lưng ơ tựa thiên hạ sáu phần quốc vận ngươi đều có thể tới ra tay thử một chút lại đến coi như không chỉ là bị đánh tan ba mươi năm khí số còn nhớ rõ mấy tháng trước thành quân châu bên ngoài lục khởi đại thế ra thân một quyền đánh tan tử dương tiên nhân ba mươi năm cá nhân khí số còn dám ra tay với chúng ta ngươi thật đúng là không nhớ lâu a lục thanh bình mở miệng nói y ê u đàm tiên nhân ở một bên đều kinh ngạc đến ngây người đồng thời không biết nên làm sao nói rõ ràng là ngươi lục thanh bình trước sông lên cho tử dương tiên nhân một quyền mặc dù một quyền kia không có thương tổn đến hắn lục địa thần tiên thể nhưng ngươi cái này thế nhưng là ở trước mặt đánh mặt thương đương với tay tắt tiên nhân hắn bị tức nổ muốn giết người điều không phải chuyện đương nhiên à nhưng lấy lục thanh bình lời nói bên trong ý tứ chỉ có thể hắn đến đánh tử dương tiên nhân mà tử dương tiên nhân không thể không trí nhớ lâu đến đánh bọn hắn mặc dù rất không thèm nói đạo lý nhưng ưu đàm tiên nhân trong lòng phát lệnh nhìn qua hai cha con này phía sau cái kia khổng lồ quốc vận thế lực cái kia đại biểu diêm phù sáu thành chúng sinh tương lai q u y t í c h bực n à y đại thế gia thần dưới liền xem như tiên nhân cũng không thể ra tay với bọn họ nếu không sẽ bị phản vệ mà lục thanh bình này tế h i ệ n nhiên là muốn kích thích tử dương tiên nhân cho một loại tín hiệu đến a dám ra tay với ta so như tự sát chương ba trăm tám mươi năm quái dị thi thể phù phù phù từng đạo khí tức từ tử dương tiên nhân miệng m ũ i ở giữa phun ra hai mắt của hắn đỏ thấm sung huyết lồng ngực kịch liệt chập trùng một thân tựa như có thể đèm trời xanh đốt cháy khí thế để dưới chân mấy vạn rằng mặt đất đều chấn động l ấ p minh vùng này bên trong hơn bảy trăm ngàn binh sĩ cùng thành quân châu bên trong hơn tám triệu bách tính tất cả đều cảm nhận được cái kia khủng bố như biển gầm cảm giác các bách từ tử dương tiên nhân vị trí sinh ra đ ể vị này tiên nhân phảng phất muốn hóa thân ma thần nam t h ủ y lục hời lục thanh bình các ngươi khỏe a tử dương tiên nhân trong mắt phun ra l ử a giận thái dương gân xanh không ngừng mà nhảy lên mặc dù trên mặt cái kia quyền ấn đã nhanh, nhanh biến mất nhưng là hắn như cũ cảm giác trên mặt mình đau rát kia là bị một quyền đập nện tại linh hồn tâm hồn x ỉ n h ụ hắn một giới tiên nhân thế mà tiếp nhận như thế vô cùng nhục nhã diêm phù phía trên mấy vạn năm đến tiên nhân từ đầu đến cuối đều là đứng tại thiên hạ tu sĩ đỉnh trôi thực vật siêu nhiên tồn tại tiên nhân một câu có thể phá vỡ một cái thánh địa có thể tái khởi một sân môn tại bất luận cái gì thời đại tiên nhân xuất hiện nhiều nhất thời điểm đều không có vượt qua mười lăm cái nhưng mà chính là như vậy siêu nhiên tiên nhân tử dương tiên nhân là một trong số đó không chỉ có tại mới mấy tháng trước thành quân châu bên ngoài bị lục khởi một quyền đánh tan ba mươi năm khí số bây giờ càng lại là bị lục thanh bình một quyền đánh vào trên mặt tung bay ra ngoài ngàn dặm xa nếu như nói trước đó cái kia ba mươi năm khí số tổn thất đã có thể để cho tử dương tiên nhân tại tất cả tiên nhân bên trong biến thành trò cười như vậy lần này bị cản trở hơn bảy trăm ngàn người trước mặt đấm ra một quyền đi ngàn dặm chính là căn bản lại tẩy soát không rõ nhân sinh chỗ bẩn muốn triệt để tại tất cả tiên nhân trước mặt không ngẩng đầu được lên biến thành tiên nhân x ỉ nhục như thế nào hình dung giờ phút này t ử dương tiên nhân tâm tình kia là cho dù đem lục thanh bình cùng lục khởi phụ tử ăn sống nuốt tươi cũng không thể tiêu mất hắn nổi giận vọng nhất nhưng hắn này tế lại như là bị định thân ở tại chỗ cứ việc toàn thân tiên khí quần quận như tạo thành từng giải xoay quanh tại tứ phương có thể để cho bảy mươi vạn tướng sĩ đều ngạt thở phát r u n cũng không dám lại hướng lấy lục thanh bình cùng lục khởi đây đối với chỉ cách hắn không đến hơn mười triệu phụ tử bước vào một bước như là phía trước chính là để thiên hạ yêu ma thần tiên phải vì thế mà rung động lôi chỉ. không dám chủ động vượt qua một bước y ê u đ ả m tiên nhân thanh âm sâu kín truyền vào cũng là phức tạp thở dài tử dương tiên h i ế u đi trước một bước đi ngày sau lại cùng chi thanh toán bây giờ hắn phụ tử đại thế gia thân sợ là chỉ có tề vương tôn loại kia cường đại cá nhân khí số mới có thể dám chính diện cùng một triều c h i vận đánh đồng thiên hạ chúng sinh sáu thành khí vận gia thân sao là một hai cái tiên nhân có thể trực diện đối kháng cũng chỉ có vị kia thiên hạ đệ nhất đã sớm tu thành tam tiên c h i thân vô địch khắp thiên hạ một n g à n năm tề vương tôn mới có mấy phần khả năng cùng c h i đối kháng tựa như ba n g à n năm trước thành thánh p h ụ tử có thể lấy sức một mình vì thiên hạ thương sinh định quy củ cái kia nhất cử động ảnh hưởng đâu chỉ thiên hạ sáu thành chúng sinh mà là r i ê n g phủ vận mệnh nhưng phu tử như cũng làm thành chính là bởi vì phu tử cá nhân khí số đã sớm vượt qua cả tòa diêm phù tất cả chúng sinh tổng cộng mới có thể sức một mình sửa chữa diêm phù chúng sinh vận mệnh mà có thể gánh chịu phản công đây cũng chính là câu kia phu tử đem thiên hạ chúng sinh đặt ở dưới thân lời nói tồn tại lục thanh bình ngươi cho bản t ò a trở lấy có bản lĩnh ngươi phụ tử hai người liền từ đầu đến cuối cùng vương triều đại quân buộc chung một chỗ tử dương tiên nhân cuối cùng mặt không biểu tình lạnh lùng phun ra một câu nói kia sau đó biến mất tại chỗ ưu đàm tiên nhân con ngươi dò xét lục thanh bình một chút về sau nói hậu sinh văn bối chớ có cười q u á sớm thiên hạ tiên nhân không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nói xong tại chỗ phật quang l ó e lên vị này quan âm b ồ t á t đạo thống truyền thừa tiên nhân cũng biến mất tại mặt đất phía trên bọn họ tất cả đều rời đi không thể không rời đi ở lại chỗ này nữa nói không chính xác còn có thể chịu đ ủ bây giờ là thế không bằng người tự nhiên trước tiên lui tránh mũi nhọn nhưng cũng như bọn họ lời nói một khi lục thanh bình cùng lục khởi rời đi cái này mấy trăm ngàn đại quân trong phạm vi nhất định liền không thể lại tụ họp lên nam tùy quốc vận đại thế cái gọi là đại sự quốc gia ở chỗ tế tự cùng chiến tranh sẽ không có gì so một quốc gia tế tự cùng chiến tranh càng có thể thể hiện một nước căn bản một nước quân đội như thế nào gánh vác quốc vận căn bản một trong đối với hai vị tiên nhân rời đi lục thanh bình mặt không biểu tình thức thời liền tốt kỳ thật giống tại tử dương tiên nhân trên mặt một quần kia hắn cũng chỉ có thể đánh ra một lần mà thôi chính là vận dụng thời gian tiên thuật biến ban ngày vì đêm nguyên nhân dù sao cũng là tiên nhân sinh mệnh cấp độ đã sớm thăng hoa đến một loại đặc thù cảnh giới nếu không phải tại diêm phù bên trên tiên nhân đã có thể trường sinh vĩnh thọ điểm ấy cũng đã chứng minh chỉ cần có sạch sẽ tiên khí cung cấp tiên nhân sinh mệnh lực cơ hồ là vô t ậ n hắn một q u y ề n kia đồng thời không có cho c h i tử dương tiên nhân tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng hắn mục đích đã đạt tới dùng một quyển này cho thiên hạ tiên nhân lấy cảnh cáo tiếp theo lục thanh bình ánh mắt lúc này hướng phía trước nhìn lại như tính thực chất hai mảnh thần huy rơi vào phía trước bắc đường hơn ba trăm ngàn đại quân trên thân cổ đại trong truyền thuyết cùng thừa tướng ra cắt tắc chiến vị kia xa trường thần m à từng sức một mình địch hai trăm ngàn đại quân nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị hai trăm ngàn người dùng biển người đẻ chết ông long bây giờ lục thanh bình trước mặt là hơn ba trăm ngàn người nhưng lại khí thế nửa điểm không có yếu bớt bởi vì hắn so vị kia xa trường thần ma mạnh không chỉ một bậc đến mức giờ k h ắ c này để bác đường hơn ba trăm ngàn người đều trong lòng bịt kín bóng tối cảm thấy kịch liệt ngạt thở cảm giác bọn họ đều bối rối lên bước chân bắt đầu g i a o động lúc này nương theo lấy lục thanh bình lánh khóc như thiên âm bốn chữ quét ngang qua người đầu hàng không giết ầm ầm bốn chữ này tựa như hóa thành tính thực chất đại chủ ý trung điệp đánh tại hơn ba trăm ngàn đại quân trong lòng để bọn hắn không ai có thể sắc mặt bình thường tất cả đều tái nhợt một mảnh người đầu hàng không giết bỏ vũ khí xuống lúc này từ thành quân châu trên đầu một vị áo trắng bạch giáp nho tướng vung tay hướng về phía trước hét lớn mà ra chính là tôn trường khanh đạp đạp đạp đạp thành quân châu bên trong hơn hai mươi vạn đại quân tất cả đều bôn u tập mà ra cùng kêu lên hô to người đầu hàng không giết bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết bỏ vũ khí xuống trốn a bỏ vũ khí xuống đầu hàng c h u n g với đại đường thể sống chết không hàng một n g á y mắt bắc đường hơn ba trăm ngàn trong đại quân tất cả đều là một lên trận cước đại loạn lớn diện tích binh sĩ chạy tán loạn một nửa người buông vũ khí xuống còn có gần một nửa giống giận tiếp tục hướng phía quân châu bên này rết tới đây không cần nhiều lời lục khởi nâng thương tiến lên dẫn đầu công kích đối với cái này một phần nhỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bắc đường dũng sĩ giúp cho kính ý cũng giúp cho tử vong lục thanh bình nhưng không có đi theo đi lên bởi vì hắn lúc này đang nhìn dưới chân cái này một đống hiện ra mạnh mẽ tinh khí huyết nhục như có điều suy nghĩ lý huyền phách thi thể có chút quái dị chương 386, vương trùng dương luân hồi ẩn ký oanh oanh ánh sáng tại một cỗ thi thể bên trên còn lấp lóe huyết dịch còn có mánh liệt hoạt tính tựa như không có hoàn toàn đều chết hết không hổ là võ đạo trí cảnh thần ma nhục thân cho dù là trái tim cùng đầu lâu đều bị b ó c nát cái này tản mát đầy đất huyết nhục k h u n g xương bên trên còn có sinh mệnh linh tính lục thanh bình nhìn xem một màn này cảm thấy có chút kỳ diệu hắn xác định lý huyền phách ngay cả người mang hồn đều chết rồi có thể hắn huyết nhục bên trên vẫn có được linh tính là thật lần trước cùng phụ thân nghiên cứu thảo luận nói cùng nhân tiên con đường phía trước hẳn là đem hết thể tinh khí bế tỏa trong đó tại thể nội mở tiểu thiên địa không thoát hơi hơi thở tại bên ngoài nhưng bây giờ nhìn lý huyền phách sau khi chết trạng thái ngược lại là cho ta một cái g i ậ n d á t chẳng lẽ đây cũng là nhục thân một cái phương hướng lục thanh bình tự nói phía trước xa trường tại tiếp tục kết thúc công việc công việc nơi đây hắn đem lý huyền phách huyết nhục cầm lấy một khối đến quan sát bây giờ đã thành tựu hư thánh cảnh giới lục thanh bình mặc kệ là tinh thần hay là tâm linh đều viễn siêu nguyên thần chân nhân không bao lâu liền có một cái kết luận sau khi chết huyết nhục còn có linh tính cái này chẳng phải là nói như loại này mỗi một tấc máu thịt bên trong linh tính mạnh hơn mấy chục lần coi như bị bóp nát trái tim đầu đều có thể từ máu thịt bên trong lại chia ra sinh mệnh một lần nữa mọc ra lại một cái tự thân cùng loại với trong thần thoại rất nhiều người bị chém đ ứ t đầu còn có thể tái sinh vậy sẽ là một loại gì cảnh giới hóa thân sao lục thanh bình suy đoán hạn tại bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy qua ghi chép liên quan là vì đại thánh cảnh giới về sau trí tôn cảnh mới có thể tu thành tám thân một trong chỉ có lý huyền phách sau khi chết huyết nhục bên trên còn có linh tính lục thanh bình lúc này nhìn về phía cách đó không xa an như sơn phát hiện mặc dù cùng là võ đạo trí cảnh nhưng an như sơn chết chính là chết rồi đây là vì sao lục thanh bình một mực nhìn chăm chú lý huyền phách thi thể hồi lâu như thế linh tính nếu là có người có thể lấy bí p h á p viện trợ hắn tụ tập nói không chừng còn có thể phục sinh lý huyền phách nhưng có hắn ở đây trông coi thì là không có khả năng phát sinh sự tình thời gian chậm rãi qua đi làm cái này thi thể trong máu thịt đầu linh tính cũng chầm chậm bắt đầu biến mất thời điểm đột nhiên lục thanh bình ánh mắt ngưng lại đây là hắn vận chuyển thánh lực tụ tập ở hai mắt phía trên thình lình trông thấy một đạo cổ p h á c màu xám ấn ký rất là hư hảo từ cơ bản đã linh tính chậm dãi biến mất lý huyền phách trên thi thể toát ra luân hồi ấn ký lục thanh bình lúc này chấn động trong lòng hắn tại đồng vĩnh trong trí nhớ rõ ràng phương diện này đồ vật luân hồi ấn ký chính là giữa thiên địa nhân sự vật không ngừng ở trong thiên địa luân hồi chứng minh có luân hồi ấn ký người chứng minh hắn thiên thế. này tồn giữa mấy Mà tại tại đã địa trụ vũ ở lần ý huyền phách, thể định thế thiên hạ thứ nhất hào hán. liền bản nào bên trong xác cơ có là l kia đó một vị trước lục thanh bình đánh g i ế t hứa tuyên đám người thời điểm cũng từng cảm thụ qua những thứ này lóe lên một cái rồi biến mất luân hồi ấn ký từ trong cơ thể của bọn hắn biến mất quay trở lại lần nữa vũ trụ một màn phải làm là đại biểu cho bọn họ tại một thế này bên trong đã kết thúc bản nguyên trở về thiên địa nếu có cơ duyên đem có thể tại không biết bao nhiêu vạn năm sau kỷ nguyên mới bên trong tái sinh đi nhưng lần này lý huyền phách luân hồi ấn ký hiện hiện về sau vậy mà không có rất nhanh biến mất giữa thiên địa trở về hư vô lại còn chậm rãi ngưng thực nó tựa hồ bị cái gì lực lượng tại dẫn dắt ngưng thực giữ lại hả lục thanh bình lúc này lên nghi vấn lúc này đạo này luân hồi ấn ký mặc dù hay là toàn thân tối tăm mờ mịt bị một c ỗ huyền ảo nhất khí tức bao trùm nhưng lại để lục thanh bình từ trong đó cảm thấy được như ẩn như hiện một cô khí thần thánh khí thần thánh lý huyền phách tại nào đó một thế bên trong còn là một vị thần thánh đang lục thanh bình chấn kinh tại phát hiện này thời điểm đột nhiên cái kia huyền ảo khí tức một cái chấn động để lục thanh bình mơ hồ trông thấy trong đó hạch tâm nhất địa phương tựa hồ tồn tại một đầu kim sĩ、si、côn đầu thể lớn như núi hai cánh triển khai nước kích ba ngàn dặm màu vàng thần điểu nguyên lai、like、ở kiếp trước trong thần thoại truyền thuyết là thật lý huyền phách thật là kim sĩ đại bằng truyền thế lục thanh bình trong lòng điện thiểm mạ qua kim sĩ đại bằng không phải liền là vị kia đệ đệ thậm chí tục truyền ngay cả phật tổ nào đó một thế bên trong đều tới từng có thân duyên quan hệ lại ngay lúc này Bạch. một cô cực kỳ huyền ảo lực lượng từ lục thanh bình trước mặt trợt l ó e lên tựa như một cái đại thủ đem lý huyền phách luân hồi ấn ký nháy mắt bắt đi thật c ă n đảm lục thanh bình lúc này quát lạnh một tiếng hắn vừa mới cho một vị tiên nhân trên mặt đến một cái lúc này càng là gánh vác nam tùy quốc vận trừ tề vương tôn còn có cái nào tiên nhân dám ở bọn hắn lúc này phụ tử xúc phạm người có quyền thế lấy lục thanh bình hư thánh cảnh năng lực nhận biết viễn siêu đương thời tất cả đệ ngũ cảnh vừa xài bức ra đạp nát không gian theo sát lấy lực lượng k i a tạo dựng bàn tay lớn mà đi hả điều không phải tiên nhân không gian nhanh chóng rời vòng xuống lục thanh bình ngoài ý muốn cảm thấy được phía trước lực lượng này chủ nhân vậy mà điều không phải tiên nhân mặc dù rất quỷ dị nhưng làm đã nhiều lần cùng tiên nhân từng có giao thủ kinh nghiệm hắn đến nói một nháy mắt liền đánh giá ra từ hắn ngay dưới mắt cướp đi lý huyền phách luân hồi ấn ký điều không phải tiên nhân cảnh giới diêm phủ phía trên còn có loại người này lục thanh bình cảm thấy hoang mang chẳng lẽ lại là cùng loại giống lý xuân phong tiền bối như thế ẩn sĩ người diêm phủ tòa nào đó núi cao phía trên mây trôi bốc hơi sương mù như màn nước bị bao phủ đỉnh núi tại chỗ giữa sườn núi đứng bước một vị phục sức cách g n mặc tương đối kỳ quái thanh niên trên đầu mang theo cao gần nửa xích mũ tóc áo bào bên trên hoa văn rất nhiều bay múa thần thú nhưng lại đều là trên r i ê n g phủ đại địa chưa từng thấy qua thậm chí ngay cả ghi chép đều không có con ngươi của hắn là màu vàng có một loại uy nghiêm cảm giác lúc này vị này nam tử mắt vàng trong tay dối ra trước mặt một cái vòng xoáy hiện hiện sau đó từ đó lăn ra một đạo ấ n ký đạo này ấn ký phía trên x ư ơ n g mù sám lượn lờ nhưng ở nam tử mắt vàng nhìn chăm chú có một cỗ ánh l ử a lộ ra có thể rõ ràng mà trông thấy sương mù s á m bên trong có một vị ngồi xếp bằng nam tử hư ảnh vị nam tử này thân hình to lớn xếp bằng ở luân hồi ấn ký bên trong hai mắt nhắm n g h i ề n lấy một thân đạo bảo chực chực chực không hổ là nhân tộc mấy đời kinh thành chỗ có một loại tiên thiên lực hấp dẫn để t à n mát tại thiên địa vũ trụ ở giữa luân hồi ấn ký chủ động bị hấp dẫn mà đến luân hồi đến cái này diêm phủ đại địa bên trên lại bắt đầu lại từ đầu một thế này nam tử mắt vàng nhìn xem trong tay cái này luân hồi ấn ký nhận ra đạo này ấn ký thân phận vương t r u n g dương đã từng một thế bên trong đạo môn bắc tông ngũ tổ một trong a nam tử mắt vàng tán thưởng tựa như đang thưởng thức một kiện chiến lợi phẩm nếu là hết thệ thuận lợi ngươi chắc hẳn cũng phải làm sẽ bị đạo môn duyên phận hấp dẫn lại lần nữa bái nhập một thế này ngươi đạo môn thánh nhân lữ tổ sáng tạo c h i trung nam thánh địa lại nối tiếp một thế đạo môn nhân duyên đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta đạo này luân hồi ấn ký chính là hắn từ nam tùy giang châu một vị nào đó năm tuổi tiểu đồng để l u y n ra năm gần năm tuổi t i ể u đồng h i ệ n nhiên còn chưa kịp bái nhập tiên môn thánh địa liền bị người này giết chết bất quá vương trùng dương nhiều lắm là chỉ là một vị lục địa thần tiên thôi nếu là ta chưa thể đi vào thế này có lẽ sẽ bởi vì đạt được hắn ấn ký vui vô cùng nhưng hiện tại hắn sẽ đạt được một đạo thần thánh cấp luân hồi ấn ký chương ba trăm tám mươi bảy lục nhi cự viên trên núi lớn nam tử mắt vàng đem vương trùng dương luân hồi ấn ký đưa vào đảo mộc trượng bên trong thu vào ngược lại ánh mắt nhìn về phía dưới núi diêm phủ lộ ra tham luyến cùng cực nóng đây thật là một mảnh bảo tàng thế giới a tiên nhân cấp luân hồi ấn ký nhiều không kể x i ế t liền giấu ở những người bình thường kia trên thân sáu bảy phần mười cũng còn không thể đi đến con đường tu hành còn có vừa mới ta cảm thấy được vị kia hắn nhìn về phía một cái phương hướng hương phấn tự nói vậy mà là yêu ma nhất tộc kim sĩ đại bằng luân hồi ấn ký vị này lai lịch có thể quá không đơn giản thay thế hắn theo hầu chí ít tương lai thành tựu thánh thần một cảnh tại mê ngông chư thiên vạn giới ở giữa cũng là một phương cường giả a cũng là nhờ có hắn địch nhân kia bằng không nhục thân lấy đến hậu thiên thần ma cấp kim sĩ đại bằng truyền thế bằng ta cái này một thân thể thật đúng là không có niềm tin chắc chắn giết chết hắn tiếp theo lấy đi hắn ơ n ký nam tử mắt vàng cảm nhận được cái kêu đạo ấn ký đã bị hắn thông qua luân hồi trượng từ mấy vạn dặm xa n ă m bắt tới thiên địa luân hồi là một trận đại k h ả o là mỗi một lần thiên địa vũ trụ tiến vào tịch diệt về sau hết thể quy về hư vô đợi cho vũ trụ vòng tuổi một lần nữa chuyển động sinh trường bắt đầu kỷ nguyên mới bản nguyên vũ trụ một lần nữa khôi phục một chút trong hư vô luân hồi ân ký liền bắt đầu tại mênh mông giữa thiên địa một lần nữa đầu thai đầu thai thành công mở ra đời thứ hai như giới cơ duyên xào hợp tu hành có thành tựu liền có khả năng thức tỉnh luân hồi ký ức tìm về kiếp trước bản thân tương đương với hoàn toàn chuyển thế thành công mà nếu không có cơ duyên kia cho dù đầu thai ra đời thứ hai lại không có thể bước vào tiết lộ chỉ có thể lãng phí hết kiếp trước tích lũy lấy một cái bình thường phạm vật thân phận sống hết một đời sau đó vừa chết vạn sự đừng luân hồi ấn ký lại lần nữa quy về hư vô đây là dưới tình huống bình thường ngoại lệ chính là nếu có người có thể được một loại thần bí chi thụ cành cây liền có khả năng sớm tìm tới những cái kia đặc thù luân hồi chuyển thế người đồng thời coi như hắn chết rồi cũng có thể lợi dụng cái kia thần bí chi thụ lực lượng kịp thời đem luân hồi ấn ký bảo lưu lại đến không làm cho nó trốn vào hư vô nam tử mắt vàng bởi vì gia tộc lai lịch nguyên nhân đặc biệt may mắn đạt được như thế một cây luân hồi trượng giắc lúc này không gian mảng lớn khối v ụ đột nhiên sụp ra tại trên núi lớn ngay thẳng xuất hiện một cái vòng xoáy một đạo tối t â m mở mịt luân hồi ấn ký mở lại không gian mảnh vỡ gào thét mà tới nam tử mắt vàng mỉm cười rang hai tay chuẩn bị nên đón cái này miếng lai lịch quá lớn thần thánh ấn ký nhưng mà luân hồi ấn ký phía sau đột nhiên xuất hiện một nằm đấm sáng chói phát quang hoa văn rõ ràng một quyền này để này p h i ế n thiên địa đều chấn minh cũng làm cho kim đồng thanh niên cấp tốc biến sắc người nào h ắ n cấp tốc phản ứng thân thể xuất hiện biến hóa kỳ dị một cỗ bảng bạc huyết nhục tinh khí phun ra ngoài tại dưới xương s ư ờ n bao dài ra hai cánh tay cánh tay vain kim đồng thanh niên bốn cái tay đồng thời bóp quyền ấn bốn đạo quyền đạo phù văn theo thứ tự là đấu chiến thánh pháp bốn chữ bốn chữ nhảy lên mà ra phân biệt có không đồng ý cảnh tựa như bốn tôn không cao bằng tay tại diện hóa đấu chiến thánh pháp cường đại chi vô cùng đánh tan bốn phương tám hướng linh khí hắn vậy mà cũng là tu hành nục thân võ đạo nhân vật mà lại quyền đạo truyền thừa cực kỳ bất phàm ẩm nhưng con kia sang trói n ă m đấm quá khủng bố tựa hồ căn bản không phải một cái võ đạo trí cảnh tồn tại liền có thể ngăn cản b ẻ gãy nghiền nát dễ dàng đánh nổ bốn đạo p h ù văn vê anh một quyền này ngay sau đó nện ở kim đồng thanh niên bốn tay phía trên khiến cho xương cốt kéo kẹt kéo kẹt l o ạ n hưởng huyết dịch nháy mắt bắn túng tóe thân thể lùi gấp ra ngoài mấy chục giảm nam tử mắt vàng kinh c h ấ n nhìn về phía từ không gian vòng xoáy s o u đi ra người kia là một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ thiếu niên đầu đội kim quan quần áo cầm b ả o màu da trắng non như ngọc thần s ắ c đạm mạc lúc này lục thanh bình một quyền về sau đưa tay mở ra đem cái kia kim sĩ đại bằng luân hồi ấn ký t r ộ p vào trong lòng bàn tay sau đó ánh mắt của hắn như điện trên dưới nhìn kỹ nam tử mắt vàng ngươi chính là đánh giết tôn này hậu thiên thần ma người kia vậy mà như thế tuổi trẻ nam tử mắt vàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục thanh bình đồng thời hắn đối với lục thanh bình có thể vô thanh vô tức đi theo luân hồi ấn ký về sau cảm thấy dùng mình lại có thể hoàn toàn giấu giếm rơi tự thân khí tức nay tế lục thanh bình nhìn xem nam tử mắt vàng trong mắt co r ụ t lại thình lình phát hiện cái gì âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai là tại lưu hy thiềm tiền bối đi đến chạy thoát mấy cái gì d ư ớ i bên trong người một trong nam tử mắt vàng thình lình vì đó biến sắc nói ngươi là lúc ấy tại luân hồi chi môn sau nói xong nội tâm của hắn nhanh chóng lấp lóe cuối cùng nhìn lục thanh bình trong tay kim sĩ、sí、đại bảng ấn ký một chút dưới chân đằng hiện một đạo vân quang lúc này muốn bắn xa mà đi hắn đ ộ t quang tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong n g á y mắt liền đem mình đằng bắn đi ra cách xa mấy ngàn dặm đáng chết làm sao lại trùng hợp gặp gỡ thiếu niên này cường giả nam tử mắt vàng thầm mắng tại diêm p h ủ phía tây thời điểm hắn đã sớm cảm thấy được nơi đó trừ mấy cái tiên nhân bên ngoài còn có cái huyết khí r ấ ầm ầm đây là một bàn tay lớn và nóng ầm ầm một tiếng đứt đoạn một mảng lớn khu vực không gian kim sắc bàn tay lớn che khuất bầu trời đập đi qua lại khi t h ệ n đó mấy người không có thời gian tiếp tục truy kích những thứ này trước một bước s ô n g ra yêu ma lấy ngăn cửa là nhất khẩn yếu sự tình nhưng lục thanh bình sẽ không quên những thứ này dị giới thần ma hắn trở về diêm phủ cũng không chỉ là báo tin cùng nhất thống diêm phủ còn muốn đem những thứ này sớm một bước xông ra chạy tới diêm phủ yêu ma tất cả đều nhổ sạch sẽ bàn tay lớn chụp được giống nam tử mắt vàng trên trán nổi gân xanh hét lớn một tiếng quay người phía sau hiện hiện hào quang màu trắng bạc hiện ra nguyên hình hắn không nghĩ tới lục thanh bình vậy mà tốc độ cũng nhanh như vậy tựa hồ cảm nhận được bọn họ yêu ma thần tộc pháp tắc khí tức tại thiếu niên kia trên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất kia là một đầu đ ước chừng cao mười mấy trượng lớn màu trắng cự viên kỳ lạ chính là tại đầu của hắn hai bên vậy mà sinh trưởng sáu con lỗ thai phân biệt có sáu m à u xoẹt xoẹt xoẹt hắn toàn thân lông tóc tựa như hàng tỷ trôi tiên kiếm bắn nhanh mà hướng lục thanh bình bàn tay lớn phanh bành phanh liên tục tiếng vang truyền ra bàn tay lớn trụ được tinh mịn như mưa lông tóc phi kiếm tầng tầng rơi xuống、Ấm. lục thanh bình một trưởng v ỗ tại lục nhĩ cự viên trên đầu kim đồng lục nhĩ cự viên lúc này xương sọ vỡ ra đường vân thất khiếu bắn tung toe huyết dịch chương ba trăm tám mươi tám ngũ thải tiên tước không có gì không soát canh thứ tư lục nhĩ cự viên thất khiếu chảy ra máu tươi cảm nhận được vô cùng bàng bạc cự lực tại mình trong đầu nổ tung hắn lúc này trong ý thức gào thét lại là đang lo lắng một kiện đồ vật luân hồi trượng không thể đánh rơi ở đây giờ khắc này hoàn toàn rõ ràng mình thân thể này cùng lục thanh bình t r ê n l ệ n h lục nhị cự viên từ trong miệng phun ra một đạo khiến lục thanh bình khí tức vô cùng quen thuộc c h i vật kia là một cây cây trượng sáng trói phát sáng giải cổ phát khí tức tại xuất hiện về sau nháy mắt quỷ dị biến mất tại lục nhị cự viên đỉnh đầu tựa hồ là bị lực lượng nào đó tiếp dẫn mà đi giống muốn giết ta ngươi cũng phải trả giá đắt lục nhị cự viên giờ khắc này trong mắt hóa thành huyết nhãn mơ hồ một mảnh đột nhiên phun ra một vện kim quang tựa hồ có thể thấm nhuần c ử u hữu thập địa kia là bẻ gãy nghiền nát hai đạo ánh sáng vàng ngày xưa có yêu ma đại thánh vừa xuất thế liền có thể bắn ra ánh sáng vàng chấn động c ử u hữu thập địa kinh động thánh nghe đây là một môn trời sinh thần thông mà sau khi được qua tu luyện được vinh dự hỏa nhãn kim tinh có thể để cho vạn vật phản bản hiện hình nhưng mà lục thanh bình trên mặt không chút biểu tình cùng cảnh ở giữa hắn không nhìn tất cả lực lượng ẩm hắn bót quyền ấn như thiểm điện một kích mà ra hô hô hô nháy mắt bốn phương tám hướng linh khí gào thét mà ra không gian vì đó băng liệt một quyền này xuyên qua mà qua quét ngang cái kia hai đạo ánh sáng vàng thao thao bất tuyệt đẻ ép tới vê anh một quyền đánh xuyên qua khoảng cách đánh tan hỏa nhạn á n h sáng vàng đánh sập cự viên lồng ngực đem hắn đánh bay ra ngoài đập sập vài dặm phạm vì mặt đất khu, khu. cự viên cuối cùng nhìn qua cái kia chiếm cứ mình hết thệ tầm mắt một quyền rốt cuộc minh bạch lục thanh bình chỗ cường đại mở to hai mắt nhìn có chi một loại nhiên. Tu vậy mà tu thân thành thánh loại là hãi nhiên. Hắn pháp. nụ vậy ẩm cuối cùng một q u y ề n l ụ c thanh bình đánh nổ màu trắng đầu lâu của con vợ lớn để tại chỗ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu toa nào đó trong sân đ ậ u một cái ngồi xếp bằng ở đây bạch bào thanh niên đột nhiên mở mắt ánh mắt của hắn vậy mà cũng là kim đồng thậm chí mặt mũi của hắn đều cùng cái kia không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm màu trắng cự viên nhân thân hình tượng giống nhau như lúc sau đó trước mặt hắn không gian h i ể n hiện chấn động viên kia cổ phát mộc trượng kịp thời đòi lại cái này bạch bào thanh niên lông mi che lấp xâm tiếng nói đáng chết lại tổn thất một cái phân thân hắn bộ tộc này trời sinh có mấy môn cường đại thiên phú thí dụ như hỏa nhãn kim tinh thông thiên triệt địa cùng phân thân chục triệu nhất là lấy phân thân chục triệu cường đại nhất kia là lấy trí tôn mới có thể có được tám thân một trong hóa thân làm tham khảo sáng tạo ra đến tu luyện tới cực hạn như nào đó một thế bên trong bọn họ nhất tộc tiên tổ phân thân chục triệu mỗi một cái phân thân đều có linh tính đại thành tiên tổ thậm chí có thể cùng t ô n kia cuối cùng nhập phật linh minh thạch hầu nhất tộc tiên tổ tranh cái cao thấp nhưng đó là tiên tổ cảnh giới hắn bây giờ chỉ bất quá luyện được bốn cái phân thân mà thôi trước đó vì từ cánh cửa kia tiên nhân trên tay đào tẩu vốn là tổn thất một cái bây giờ lại lại tổn thất một cái cảm thụ được cuối cùng phân thân cùng mình đoạn đi liên hệ trước ký ức bạch bào thanh niên ánh mắt che lấp cái này nhân tộc thiếu niên nhục thân thành thánh pháp lại còn điều không phải ta biết rõ bất luận cái gì một giáo bên trong nhục thân thành thánh pháp ngược lại là có chút nhân tộc thiên đế thể khí tức nhưng chỉ là khí tức bên trong hoàn toàn khác biệt nhục thân thành thánh pháp chính là chỉ không đi tiết lộ trực tiếp thành thánh pháp môn nhớ ngày đó linh minh thạch hầu bộ tộc kia tiên tổ chính là tu được phương pháp này đến từ phật môn trí tôn trí thủ bọn họ bộ tộc này đều chưa từng may mắn đạt được chính là thông qua lục nhị thiên phú đường trộm thiên cơ chấp vá lung tung đạt được các loại pháp môn mới thành tựu chư thiên bên trong một đại tộc không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải một thiếu niên đi nhục thân thành thánh con đường tòa này thiên địa quả nhiên không hổ là nhân tộc kinh thành chỗ địa linh nhân kiệt bất quá ma ngọc có tội cái này thành ngữ tựa hồ chính là các ngươi nhân tộc sáng tạo đi bạch b à o thanh niên cười lạnh hắn quay người trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài đây là hắn từ phương tây chạy ra quá trình bên trong gặp phải một vị thần tộc thần linh đưa cho người kia chính là la cũng chính là thân công báo khi đó thân công báo từng đề nghị bọn họ những thứ này từ sau cửa trước hết nhất xông ra thần ma liên thủ mới có thể nhanh nhất phá hư trên diêm phủ đại địa thế lực nhưng bọn hắn những thứ này thần ma đều là đến từ khác biệt thiên địa thế giới thậm chí là khác biệt chủng tộc thần ma yêu thú trời sinh xảo trá làm sao lại vô điều kiện tin tưởng xa l ạ người nhưng bây giờ khác biệt bạch bào thanh niên quyết định suy tính một chút thân công báo đề nghị thiếu niên kia tu nhục thân thành thánh tri pháp phân thân của ta so bản tôn yếu một cấp ba đầu sáu tay môn này thần ma cấp đại thần t h ô n g chỉ có thể thi triển ra bốn tay ít nhất phải hoàn chỉnh thi triển ra ba đầu sáu tay mới có thể có lực lượng đánh với hắn một trận nhất định phải tìm giúp đỡ trước hết nhất từ trong môn lao ra thần ma yêu thú hắn là trước mấy vị mặc dù đằng sau không biết lại theo sát mấy cái nhưng chỉ nói cùng hắn không sai biệt lắm đồng thời xông ra mấy vị kia bên trong trong đó có một vị thần ma bản thể là ngũ thải tiên tước bộ tộc này tổ tiên cái kia thế nhưng là đặt ở chư thiên vạn giới cũng thanh danh hiển hách một vị thậm chí ngay cả trí tôn đều cùng đánh một trận đây cũng là bởi vì bộ tộc kia kinh khủng bản viện thần thông duyên cớ đúng lúc bộ tộc này cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc quan hệ không ít tương đối lên thay thế người khác theo hầu tu thành thánh thần loại này đại nhân quả dính vào người c ấ p tới nhục thân thành thánh chi pháp mình tu thành mình thánh thân bạch bào thanh niên cười lạnh quyết định thông qua cùng những người khác liên thủ lục thanh bình nửa ngồi trên mặt đất tư đã bị đánh chết trên thi thể thông qua đối với đồng vĩnh bộ kia biện pháp lập lại c h i ề u cũ rút ra cái con khỉ này một bộ phận ký ức lục nhĩ mi hầu sao hắn một cái tay dẫn theo một cái màu sắc rực rỡ lỗ thai mặt không biểu tình tự nói đồng thời hắn nhìn xem bị hắn một quyền đấm chết về sau cái này lục nhĩ mi hầu trên người vẫn có rất nhiều máu thịt linh tính thậm chí so lý huyền phách trên thi thể huyết nhục linh tính còn nhiều đến mức hắn nhắc lên cái này lỗ thai có phải là còn có chút động một chút quả nhiên suy đoán của hắn không sai nhục thân tu luyện hoàn toàn chính xác còn có một cái phương hướng đó chính là để huyết nhục tràn ngập linh tính sau đó liền có thể luyện được phân thân thông qua phân thân con đường này cuối cùng chỉ hướng trí tôn tám thân môn hộ đáng tiếc đây chỉ là một bộ phân thân không có phân thân chục triệu phát n ô n cái kia phát n ô n tại hắn bản tôn nơi đó từ cái này lục nhĩ mi hầu phân thân trong trí nhớ biết được diêm phủ trên có rất nhiều luân hồi chuyển thế người đây là tiềm ẩn nhân tộc lực lượng hắn nhữu mày nếu có thể đem những thứ này kiếp trước cường giả Từng cái từ diêm phủ bên trên tìm tới, tình thâm tiếc, riêng giới nội liền bên chống lấn càng Đáng phủ hầu. xâm món cự dị kia cái ó thể tìm kiếm luân hồi ấn ký bản đảo một trượng không thể hồi không thời h kiếm ký kịp lại. luân ấn bản đảo cản n nhĩ từ lục m hầu t r o n gọi trí nhớ biết được cái này một tin tức, kết hợp với mình biết nhớ này mình phòng đoán. hợp với cái Cái kia cái được g là luân hồi trượng có thể tìm tới luân hồi chuyển thế người nguyên nhân sợ là bởi vì hắn cùng chư thiên vạn giới nguyên hình kiến mục thậm chí sáng tạo luân hồi điện thế giới thụ là đồng nguyên đáng tiếc trước đó không biết điểm này không phải tây phương kim cảnh lớn như vậy một gốc bất tử thụ liền bị hắn dùng để thăm dò thái cổ bí mật tiêu hao hết bất quá tựa hồ hắn đạt được vương chiêu quân nhặt đi cái kia bàn đào hạch tạm thời không đi nghĩ luân hồi trượng sự tình lục thanh bình đứng dậy đem cỗ này thần ma huyết thi cất vào cờ tre trời bên trong lẩm bẩm trước hết nhất lao ra cửa đến không thể ngăn lại cái đám kia thần ma không chỉ có có luân hồi giả thân phận lại phần lớn lai lịch không nhỏ xem ra ta muốn nhất thống diêm p h ù đồng thời còn phải cảnh giác cái này một nhóm người lục nhĩ mi hầu cái này một chủng tộc tại trong ấn tượng của hắn là những cùng vị kia trong truyền thuyết kim m a o hầu tử tranh phong tồn tại mà hắn tại cái này phân thân trong trí nhớ nhìn thấy tới cùng đi mấy cái yêu ma hình tượng một đầu góc b ẹ t thanh y ê u một đầu thần ma cấp lao tượng nhất là lợi hại nhất vị kia một đầu ngũ thải tiên tước không có gì không soát vị kia nhất tộc sao chương ba trăm tám mươi chín lại có ba ngày dậm chân nhân tiên bất quá còn tốt bởi vì đánh giết lý nguyên bá ta vừa v ậ n thu hoạch được một cái đem tự thân chiến lược lại để thăng mấy lần cơ duyên có đầy đủ nắm chắc cứng đối lục thanh bình tự nói một tiếng hắn nói cũng không phải là kim sĩ đại bằng cái này miếng thần thánh nhẫn ký từ khi sáng chế minh pháp mình thánh thể về sau lục thanh bình cũng đã có con đường của mình phương hướng thay thế người khác theo hầu loại chuyện này cho dù làm lại hoàn mỹ cũng biết trong tương lai lưu lại cho mình thai hoàng ẩm bình thường cường giả đi đến cuối cùng muốn trăm phương ngàn kế nhảy ra người khác cách cũ còn đến không kịp làm sao có thể chủ động tiến vào rào bên trong đi đâu bất kỳ một cái nào có mình đại đạo cương giả cũng sẽ không như thế tuyển dĩ nhiên con đường này rất nói thẳng nhưng nguyên nhân chính là hắn là người khác đã đi qua đường cho nên mới không thể đi cương giả chân chính chính là ở trước mặt trước xuất hiện hai con đường thời điểm hắn chọn khó khăn nhất đầu kia mà khó khăn nhất đầu kia chính là không có đường cần tự đi ra ngoài cái này miếng thần thánh nhân ký có lẽ có thể thông qua h ồ i đoái cho luân hồi điện kiếm lấy không ít công đức diêm phù bên trên luân hồi điện phật đạo nhúng tay vết tích rất nặng vô cùng có khả năng chính là phật đạo tại bồi dưỡng thuộc về thiên đình cùng phật quốc thần thánh mà ta đã hoàn toàn đứng tại nhân tộc trên lập trường lần tiếp theo luân hồi điện nhiệm vụ chỉ sợ giữ nhiều lành ít nhưng lục thanh bình tâm không gợn sóng đối với mình có đầy đủ lòng tin liền ở chỗ cái kia có thể để cho mình lại lần nữa tăng lên cơ duyên bên trên lý huyền phách lôi thần trụ y Cái này cùng này mình quẻ trước ư ợ n quan hệ. Tại lục Thanh Bình g có Lục hệ. Tại t o n lấn g t ợ tượng n môn, trưng cho thiên địa vũ trụ nguyên thủy nhất loại bản nguyên. Chứ quẻ phong, còn sơn, thiên. g bát quái tám hết thể trụ thủy tám thủy, trạch, t quẻ quẻ quẻ quẻ quẻ quẻ quẻ quẻ loại lôi, cho Chứ hỏa, có có ư r địa địa, vũ đó ở chỗ lưu hy thiềm lao tiên nhân thảo luận bên trong lục thanh bình đạt được chỉ điểm hán quẻ phong chỉ được hình dáng là một loại đại đạo vô hình hình dáng cần lấp t r ú hữu hình thực chất bản nguyên mới có thể hư thực tương hợp diễn hóa chân chính quẻ phong có ra lại có thịt quẻ phong cần chính là nhất rán vào phong chi pháp tắc bản nguyên phong thần phi liêm nhất tộc vừa vặn lưu hy thiềm tại vì lý bất nôn g tìm kiếm phục sinh cơ duyên thời điểm tại năm đó côn lôn thần linh hố trôn thay lục thanh bình tìm được nguyên thần cấp lục â m thần phong để lục thanh bình bổ đủ quẻ phong đạo thứ nhất mà chiếu vào cái này mạch suy nghĩ lý huyền phách cặp kia chủ ý chính là đến từ viễn cổ lôi thần bình khí trên đó có lôi thần quý nhất tộc bản nguyên hắn muốn nếm thử có thể hay không đem quẻ lôi cũng thôi diễn ra h ô h ô h ô lục thanh bình rất nhanh liền trở lại thành quân châu đại chiến đã kết thúc hơn ba trăm ngàn bắc đường binh mã cơ hồ chín thành chín tức vũ khí đầu hàng lục thanh bình trực tiếp xuất hiện tại lục khởi ngoài cửa phòng lúc này lục khởi mới từ trong xoáy trướng trở về không bao lâu đánh thắng trận chiến tranh này về sau tiếp xuống chính là nam tùy trên dưới mười năm qua tâm nguyện đại s u ấ t thiên hạ cái này tiếp cận một năm quốc chiến đến nay bắc đường có thể nói đem cả nước tinh binh đều đánh không có tám trăm ngàn tinh binh xuôi nam lại không một cái có thể trở về phương bắc sau đó lưu cho lục khởi cùng đại thùy chính là tiến thẳng một mạch liên tục phá thành mà thôi bất quá cũng không thể chủ quan dù sao côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa bắc đường như cũ chiếm cứ lấy thiên hạ bảy mươi hai châu rộng lớn cương vực đồng thời còn thừa lại bốn thành quốc vận ai cũng không thể hoàn toàn tự tin mà nói có thể tại rất nhanh thời gian bên trong liền ăn đại đường bất quá lục thanh bình chính là vì mục đích này đến là bình nhi mau vào lục thanh bình không có che giấu khí tức lục khởi tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được ngoài cửa n h i tử lục thanh bình đẩy cửa đi vào nhìn xem hơn nửa năm không gặp lục khởi l i ế c thấy rõ ràng lục khởi tại hơn nửa năm đó thời gian thương thế rất nhiều nhưng hắn lại không dấu hiệu mà hỏi phụ thân sắp đến nhân tiên đi lục khởi nhẹ nhàng cười cười nói ừ m một cái nhẹ nhàng chào hỏi một cái nhẹ nhàng đáp lại một cái từ đoạn này đơn giản lời nói nếu như truyền đi không biết để bao nhiêu trong lòng người rung động nhân tiên vị này vốn là được vinh dự diêm phủ võ đạo đỉnh núi cao nam nhân rốt cục muốn cái thứ nhất thành t i ự u nhân tiên cảnh giới sao lúc này có thể thấy được lục khởi mặc dù trên người có mấy tháng nay khác biệt thương thế cơ hồ vẫn luôn tại đại chiến đều tại thủ thương đầu tiên là diệt bình thế gia sau đó là mang thương đánh với an như sơn một trận lại về sau là lấy sức một mình đại chiến hai vị cùng cảnh càng tại hôm nay tự mình tiếp nhận ưu đàm tiên nhân một kích toàn lực càng không ngừng tại đại chiến càng không ngừng tại thụ thương bây giờ hết thể đều kết thúc lục thanh bình có thể cảm nhận được tại phụ thân nhìn như vết thương trồng chất trong thân thể tại phát sinh lấy một trận kinh thiên thuế biến cái này thuế biến sẽ tại mấy ngày bên trong liền xuất hiện kết quả chiến đấu vốn là võ giả đột phá nhanh nhất phương thức húng chi vi phụ đã sớm sáng tỏ con đường phía trước phương hướng trên lệnh chính là sinh tử ở giữa thời cơ thôi lại tăng thêm ngươi lấy tới tâm kia viễn tổ ra người càng lại như là điểm mắt chí bút để ta có thể thuận lợi vô cùng bước vào lục khởi ngữ khí du dương tiếng nói có từ tính như thế giải thích đột phá của mình tựa như đang nói một kiện vốn l à như thường sự tình lục thanh bình minh bạch loại này sự tự tin mạnh mẽ chính là lục khởi bản nhân càng cường đại nguyên nhân chỗ hắn đầu tiên là xuất ra một chút những ngày này từ từng cái trên người địch nhân thu hoạch mà đến chiến lợi phẩm bên trong cấp cao nhất chữa thương thần dược vì phụ thân bổ sung ngay cả n g u y ệ t đến vết thương trồng chất tạo thành huyết khí tổn thất tiếp theo hắn nói ra mục đích của mình đối với tiếp xuống lên phía bắc nhất thống chi chiến ta đem chuẩn bị làm một kiện để bắc đường triệt để khí số đoạn tuyệt sự tình để cho đại quân có thể thuận lợi trong thời gian ngắn nhất nuốt vào bắc đường nhất thống thiên hạ lục khởi sau khi nghe đầu tiên là có chút n g h i hoặc sau đó hán thình lình biến s á c không thể lục thanh bình nhẹ nhàng cười nói ngay cả phụ thân đều cho rằng cái này quá mức nguy hiểm thậm chí không có khả năng những người khác khẳng định cũng nghĩ như vậy cho nên ta mới có thể lấy khó nhất tư thái đánh vỡ bọn họ nhận biết để bọn hắn ngay cả thời gian chuẩn bị đều không có hoàn toàn đánh mất có thể lật bàn lại đến cơ hội bây giờ bắc đường kỳ thật còn có có thể lại đập nồi dìm thuyền cơ hội dù sao chiếm diện tích địa vực rộng diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu cùng thổ địa đều là nam tùy nhiều gấp ba như lại có những tiên nhân kia từ đó mưu đồ lời nói nhưng vậy cần thời gian lục thanh bình không thể cho bọn họ thời gian này muốn tại bọn họ không thể một lần nữa thành lập nên hữu hiệu chiến lược thời điểm lại cho bọn họ đến một trận trí mạng tính đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhất cử vi phụ không cho phép n g ư ờ i to gan như vậy lục khởi lông mày nghiêm túc lên ngựa khí trầm trọng quát lục thanh bình nao nao c h ậ m cười nói cái này tựa hồ là ngài bản thân từ bắc đường sau khi trở về lần thứ nhất đối với ta dùng rất nặng ngựa khí nói chuyện lục khởi biểu lộ không thay đổi chầm ngưng như nước nói nghe lời lại có ba ngày vi phụ liền có thể dậm chân nhân tiên đến lúc đó chính là thiên hạ tiên nhân tại phía trước chặt đường vi phụ cũng có thể một q u y ề n tiếp một cái oanh sắt bọn họ chúng ta không cần mạo hiểm như vậy lục thanh bình nói thế nhưng là diêm phủ chờ không được quá lâu cánh cửa kia cũng không trận nổi quá lâu dứt lời h ắ n tiếp tục nói kỳ thật chuyện này có lẽ người khác làm đều sẽ chết duy chỉ có ta sẽ không bởi vì lục khởi sau khi nghe kinh ngạc nhìn xem nhi tử vẫn còn có chút khó thở quát cái kia cũng nguy hiểm lục thanh bình bất đắc dĩ nói ta có thể chờ phụ thân ba ngày thời gian đợi ngài đột phá nhân tiên có lẽ ngài cảm thấy khi đó có nắm chắc hơn dứt lời lục thanh bình lại không có cho lục khởi cơ hội nói chuyện không người thi lễ cáo lui bình nhi lục khởi dậm chân lại trông thấy lục thanh bình bóng lưng đã biến mất tại đỉnh viện bên trong hắn nhữ mày nhi tử cái này che lấp chi thuật quá mức xuất quỷ nhập thần hắn nhơ ép ở lại đều không có cách nào nhưng hắn nghĩ đến nhi tử cái này cách làm lục khởi nhắm mắt mấy hơi thở về sau hắn nhìn về phía một cái phương hướng có lẽ lại tăng thêm tiểu tử kia át có niềm tin chương ba trăm chín mươi bồ đề đi tây phương thành quân châu bên ngoài một trận hai nước đại chiến đỉnh cao lấy nhỏ nhất thương vong đổi lấy chấn động nhất kết quả một trận chiến này ảnh hưởng quá lớn loại kia t r ê n h lệch dưới kinh thiên đại người truyền đặt ở bất luận cái gì lịch sử thời đại đều đủ để là có thể lưu danh sử sách cũng vì chi c h u y ể n sướng thiên hữu cổ hành động vĩ đại tại bực này kinh thiên lịch chuyển phía dưới tựa hồ lại hướng thế nhân chứng minh anh hùng tạo thời thế tồn tại không phải hư cho tới nay tại trên diêm phủ đại địa loạn thế tranh bá bên trong mặc dù cũng ở trong đó từng sinh ra rất nhiều người phong lưu tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu hoành đao lập mã bởi vì bọn h ắ n để cái kia có từng tờ một lịch sử trở nên càng thêm nặng nề mà sắc thái truyền kỳ nhưng nhiều khi những thứ này những anh hùng kỳ thật cuối cùng vẫn là thua với thời thế Thời thế tạo phía dưới, nếu ê n những thứ này anh hùng, như vị nào thời quốc thần ma, cũng như đồng tướng n thứ thời thời thay mặt thừa tướng Gia tam mặt Cát. ma, vị quốc không phải là gặp gỡ như thế một cái gió nổi mây phun đỉnh phong loạn thế có lẽ bọn họ cũng không thể lấy được như thế nổi danh nhưng dù vậy hai cái vị này điển hình nhân vật anh hùng cuối cùng vẫn là riêng phần mình thua với thời thế vị kia thần ma bị nhân lực vây giết không cách nào nghịch thiên thế không bằng người thừa tướng gia c á t bởi vì nghịch thiên cải mệnh mời tiên kiếm t r ả m long vận cuối cùng tinh lạc năm trượng nguyên đây hết thệ hết t h ạ tựa hồ cũng tại hướng mọi người chứng minh nhân lực cuối cùng không cách nào tại đại thế trước mặt làm ra thay đổi quá lớn nhưng bây giờ thời đại này có người đánh vỡ cái này cách cục lục thanh bình một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên thế tử không ngượng ngoại lực chỉ lấy sức một mình liền cải biến hai nước đại chiến vận mệnh tại ba trăm ngàn đại quân hai vị thần ma cùng hai vị tiên nhân vây công dưới chỉ vì hắn kịp thời trở về gia nhập chiến trường để rất nhiều người vốn nên dự liệu được kết quả phát sinh không cách nào tưởng tượng đại nghịch chuyển vậy mà thật bị một cái cái gọi là anh hùng lấy sức một mình cải biến thiên địa thời thế ngắn ngủi một ngày ở giữa các loại tin tức điên truyền cho hai nước đầu đường cuối ngõ triều đình triều chính bên trong so với nam tùy trên dưới một lần nữa giữ vững tinh thần đến cuồng nhiệt hương phấn p h ụ n lục khởi phụ tử vì thần tâm lý bắc đường bảy mươi hai châu trên dưới bách tính tất cả đều cảm nhận được một cỗ sắp từ phương nam thổi tới túc sát hàn phong để người dùng mình liên một ngày thời gian bắc đường bảy mươi hai châu bên trong dân chúng đã cơ hồ đem lục thanh bình cùng lục khởi hai cha con này yêu ma hóa các loại lời đồn nổi lên bốn phía thí dụ như hai cha con này đều dài ba cái đầu bảy tám cái cánh tay thậm chí ngay cả kéo kẹt ổ đều dài mắt mắt đỏ như đèn hung thần như ma càng có chuyển ra quân châu sau khi chiến bại đây đối với yêu ma phụ tử không riêng đem ăn như sơn cùng triệu vương lý huyền phách chém đầu phân thây càng là khiến người giận sôi đem hơn ba trăm ngàn bắc đường v õ tốt tất cả đều t r ô n sống tại thành quân châu bên ngoài đây là trên dưới mấy vạn vạn bách tính tâm lý miêu tả riêng phần mình kinh hồn táng đảm nhìn qua phương nam giống như chỉ có đôi phụ tử kia đúng là loại kia hình tượng mới có thể để cho hết thể biến thành hiện tại cái dạng này trở nên hợp lý một chút không phải làm sao có thể một người liền có thể làm ra khủng bố như vậy một sự kiện mặc dù cũng có một chút bách tính đang nghị luận liên quan tới lục thanh bình ngày ấy cảnh cáo thiên hạ một phen phía sau cửa c h i địch nhưng so với lửa xém lông mày vong quốc c h i nạ bắc đường bách tính tự nhiên mà vậy đem cái kia hư vô mở mịt phía sau cửa người xâm nhập trình tự trì hoãn coi như những cái kia phía sau cửa yêu ma thần thú đang tấn công phương tây đại môn là thật nhưng cũng là lục khởi lục thanh bình đây đối với hình người yêu ma trước hết nhất tiến đánh tới đồng dạng là yêu ma đương nhiên nên sợ hãi cách mình gần nhất hai vị này đây cũng là bắc đường trên dưới đối với lục khởi phụ tử yêu ma hóa càng diễn càng liệt nguyên nhân chỗ nhưng mà làm so sánh dưới núi phảm nhân ánh mắt càng thêm nhạy cảm có thể phóng nhãn giữa thiên địa trên núi thần tiên đến nói thì là bất luận cái gì dạy thánh địa cũng không dám xem nhẹ phía sau cửa cái kia uy hiếp đây mới thực sự là kinh khủng hai nạn tại bác đường dự châu chùa bồ để bên trong một cái thân mặc màu xám tăng bảo tăng nhân nghe truyền nhân nói tới đoạn đường này quá trình hòa thượng này so cái khác hòa thượng khác biệt tựa hồ không có đi qua quy ý trên da đầu thậm chí còn có một tầng dài gần tức phát gốc dạng ngay ngắn gương mặt Ô. một lát sau cái khác trong thánh địa tiên nhân đều cảm nhận được bồ đề thánh địa tiên nhân có động tĩnh kia là một đạo mê ngông quần quặn như dòng màu vàng p h á t quang từ bắc đường dự châu dâng lên chiếu sáng một châu nơi ô n g ngong n o n g áo s á m hòa thượng cơ bồ đề một bước một vàng sen từng bước bước ra hướng tây mà đi phật duyên này tế đứng tại thiện viện bên trong nhìn qua sư tổ bóng lưng rời đi hai con ngươi sầu não giống như lần trước làm thú thần loạn thế muốn xâm nhập phía nam trung nguyên thời điểm Tiên tăng cơ bổ đề chính là cái thứ nhất tiến trở, thân trong. tiên trường tam cái với dưới, cái bên chính đến ngăn chợ, nhưng công chặn đường không、so、sánh giới, nhân cơ khác hoặc là lúc bổ bị báo bị đề hư là là vào ấy So phật o hoặc loại n chân vũ khí tức dẫn ra tham làm, tiến về trước tinh không, hoặc là cũng là bởi vì các loại nguyên nhân, không g đưa trước ra tham lam, tới tức thể xuất thế. bởi các khí h vũ về vì là là p duyên trọn vẹn tại bồ đề sư tổ rời đi sau chờ nửa canh giờ cũng đều không thấy có cái thứ hai tiên nhân viện binh tây mà đi vị này hoa màu hòa thượng sắc mặt bình tĩnh không buồn không vui không nói gì thêm chỉ là chùa bồ đề đại chủ trì nhìn xem vị này phật giáo truyền nhân xế chiều hôm đó liền đi vào đạt ma đậu kia là bế tử quan địa phương chỉ có làm thánh địa đại nguyên thần muốn nếm thử cuối cùng nhảy lên tấn thăng tiên nhân thời điểm mới có thể tiến vào là đập n ồ i dìm thuyền cử chỉ bởi vì chỗ kia một khi tiến vào không thành t i ể u tiên nhân liền không thể đi ra cơ bồ đề lại là ngươi nam tùy lạc châu núi lục lâm bên trên lúc này hóa sinh vì l à thân công báo cười lạnh nhìn xem cái kia một đạo mênh ngông quần quận phật quang tri viện mà đi trong vòng nửa canh giờ không còn gì khác bất luận cái gì tiên nhân động đậy đem so sánh với ngươi cái này khẳng khái ngăn địch hành động vĩ đại cái khác tiên nhân trầm mặc h i ệ n nhiên càng thêm chân thực một chút thân công báo chắp tay ở phía sau ánh mắt bên trong màu đen m ở mịt tràn đầy những tiên nhân này từng cái đều còn tại đánh lấy mình có thể nhất thống diêm phù giáo lý độc hưởng đại khí vận bản tính đâu bọn họ khẳng định nghĩ là chỉ cần thời gian đến cùng có thể mau chóng đem diêm phù nhất thống lời nói liền có mượn độc chiếm diêm phù đại khí vận khả năng tu thành thánh nhân cảnh giới một khi bọn họ trong đó ai trở thành thánh nhân lại ra tay giải quyết phía sau cửa đại địch chính là dễ như t r ở bàn tay so với lúc này tiến về trước phía sau cửa chặn đánh dị giới c h i địch đem một cái tốt đẹp tàn cuộc lưu cho lục thanh bình cùng lục khởi bọn người tương đương với chủ động từ bỏ thành thánh cơ duyên cứ việc hiện tại lục khởi cùng lục thanh bình hai cha con này hoàn toàn chính xác đã đánh xuống rất lớn một cái cơ sở nhưng là làm ngay từ đầu ngay tại vì tranh đoạt thiên hạ khí vận làm chuẩn bị mấy đại tiên nhân cũng còn có riêng phần mình quân cờ cùng thủ bút không có ra đâu thậm chí thân công báo trở lại nhìn xem núi lục lâm bên trên những thứ này thiên vương giã giao nuốt rồng vận hành tốt chính là đâm vào nhân tộc yết hầu một cây tên độc lúc này thân công báo phía sau xuất hiện một cái áo bảo màu vàng đạo nhân chính là hơn nửa năm trước kia bị hắn phái tới nơi đây đào móc g i ã g i a o long loại là tổ chức hoàng đình đạo nhân đại nhân bây giờ hai nước thế cục dung chuyển tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào hoàng đình đạo nhân cung kính xoay người thân công báo cười lạnh mở miệng nói chờ đã chờ lục khởi phụ t ử đại quân thẳng vào bắc đường đem bắc đường quay đến càng loạn đánh cho càng hung ác bắc đường long khi phát tán thiên hạ liền càng nhanh đầu này núi lục lâm bên trên g i ã g i a o liền có mọc ra sừng rồng hy vọng có sừng rồng liền mang ý nghĩa tiếp xuống chí ít có thể chiếm c ư mấy châu nơi có thể tự lập làm vương hoàng đình đạo nhân như có điều suy nghĩ thân công báo không nói thêm lời hán vốn cũng không sẽ đi tranh đoạt thiên hạ muốn làm đơn giản muốn đem thiên hạ này làm cho loạn hơn tốt nhất giống trước đó thời xuân thu mười nước đồng dạng nhân tộc cắt cư chia cắt thiên hạ không cách nào nhất thống dạng này đợi đến phía sau cửa vạn giới chư thần giáng lâm liền có thể dễ như t r ở bàn tay từng cái công phá lấy nhỏ nhất thương vong nuốt vào diêm phủ tòa này hoa hạ đế đô bất quá hắn nhìn xem trong tay cái kia lục nhĩ mi hầu truyền đến tin tức lộ ra thâm ý cười một tiếng hay là t r ư ớ c cho bọn hắn giật dây cho thỏa đáng đối với lục thanh bình thiếu niên này kiên kỵ thân công báo so với ai khác đều nhiều hắn là tự tay tới giao thủ qua phảng phất trở lại nào đó một thế phong thần đại chiến bên trong gặp gỡ những cái kia bị tam giáo các lao gia yêu quý đời thứ hai đệ tử đ ờ i ba mặc cho ngươi tu vi cảnh giới cao hơn mấy khúc nhưng chính là đối với những bọn tiểu bối kia không thể làm gì tại lục thanh bình trên thân hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác này nhất định phải nghĩ biện pháp cho lục thanh bình dưới ngáng chân đào hố hắn không có ý định có thể giết loại này bị tam giáo trí tôn chiếu cấu người nhưng chỉ cần có thể kéo hắn chân sau khiến cho phiền phức quấn thân đến mức trong tương lai đại thế đến thời điểm bởi vì hắn làm những việc này khiến cho không thể cùng cái khác đại tộc thiên tiêu sánh vai chính là thắng lợi chương ba trăm chín mươi mốt thái cực cung bên trong người tại bắc đường dương châu nơi một tòa cao lớn bảy tầng tử kim lưu ly tháp bên trên một vị thân mang thanh lãnh váy xa tuyệt thế mỹ nhân cao đứng ban công phía trên rộng như nhìn g n về nơi xa ngoài vạn dặm một người mở miệng cười lạnh tống thành xem ra chúng ta lựa chọn quân cờ bên trong thuộc ngươi chọn kém cỏi nhất ngoài vạn dặm trong tầng mây một cái nam nhân cười nhạt dù sao cũng so đan hà lão quy cái gì đều không có tuyển muốn tốt bất quá bây giờ liền nói tống mỗ hạ cờ có sai không khỏi hơi sớm núi thái nhất nữ tiên cười lạnh con vịt chết mạnh miệng ta nhìn ngươi lấy bây giờ bắc đường tàn thế như thế nào lại có thể cùng bản tọa tranh ngươi như thật có gan liền nhập bản tọa ba n g à n g i ả m khoảng cách tống thanh lắc đầu c ư ờ i khẽ núi thái nhất tiên pháp tri uy vô địch thiên hạ tống mộ tự biết đấu pháp không bằng thường tê đạo hữu cho nên sao dám tự dứt lấy nhục đâu đành phải xa xa đứng ở chỗ này t h ư ờ n g tê ánh mắt như lãnh n g u y ệ t hàn huy lóe lên một cái rồi biến mất không tiếp tục để ý quay đầu nhìn về phía dương châu vương tiên tri Cái này quân cờ quả nhiên không phụ nàng hy vọng, tại ngắn ngủi thời gian này quân không nàng vọng, ngắn nửa n hy quả phụ ă một liền vụ t r m đem đường bắc vận khí h ô ngày vệ nửa thành, bây i lại nói ờ đường l gặp bắc có vận thanh khí thể trừ, đối đầu với vương tiên tri vương n à dã giao đến nói tốt nhất trưởng nói thời đến nhất thành tốt kia h chút, huyệt cạnh c cự Tưởng tượng một chút, một đầu long xào huyệt bên cạnh ẩn g đầu xào ấ u đi một cái nhỏ dao long. một nhỏ o long. ngày Một kia, cái này cự long bị người đánh nổ nửa bộ thân thể máu tươi giải đầy xào huyệt bên cạnh sau đó đối với nhỏ giao long đến nói đây quả thực là trên đời này lớn nhất bổ đồ ăn có thể nói ngày đó năm vị tiên nhân tại diêm phù hạc gờ số vị này thái nhất nữ tiên n h u đồ tốt nhất đợi đến bắc đường vỡ loạn về sau chính là bọn họ nâng đỡ những thứ này giã giao giã long thôn vệ long vận hóa thân mới rồng thời điểm đến lúc đó núi thái nhất nhưng trực tiếp tiếp quản vương tiên tri thế lực lương tựa vương tiên tri tụ lại mà đến khí vận bởi vậy nhập thế đại tranh thiên hạ lúc đầu núi thái nhất làm trên núi đệ nhất thế lực vẹn vẹn tề vương tôn một người liền có thể có thể dễ dàng sửa thiên hạ nhưng thường tê cười cười nếu như người kia cần phải mượn ngoại lực cùng người khác tạo hóa mới có thể đột phá thánh nhân hắn liền điều không phải tề vương tôn dù cho kia là chân vũ đại đế đế cung tạo hóa hắn c ũ n g tâm không gợn sóng đây chính là hắn ngươi nhất định chính là thái nhất thường tê si ngốc nói một ngày đã qua tại nam tuy bắc cảnh một c h â u tòa nào đó đ ỉ n h viện bên trong lục thanh bình đứng tại một tấm bàn gỗ trước đó trong tay cầm bút đem rơi chưa rơi cách cách tại ngòi bút của hắn có hồ quang điện hiện lên phóng thích r ủ ù âm thanh sấm x é t chiếc bút này bên trên thấm mực cũng không phải mực nước mà là lý huyền phách lôi thần chủ y bên trong lôi thần bản nguyên hoặc là có thể được xưng là lôi chỉ chi thủy có viên cổ lôi thần thần trùng lục thanh bình trọn vẹn tại trước bàn đứng hơn một ngày từ đầu đến cuối không có đặt bút quẻ tượng rất đơn giản kỳ thật chỉ có ba vẽ mà thôi nhưng vẽ ra ba đầu phổ thông hoành điều cùng vẽ ra đại biểu giữa thiên địa bí mật lớn nhất b ắ t quái trong đó khác nhau làm sao có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng một ngày đ ứ n g yên lục thanh bình tâm hồ bên trong một mảnh yên tĩnh t ò a kia kinh lâu đang không ngừng diễn hóa cứ việc còn không thể vẽ ra thứ nhất vẽ nhưng lục thanh bình kinh lâu đã thôi diễn ra đại khái hình dáng phong lôi đọ sức thì động tĩnh vô cực ma kha vô lượng lôi phong thường thì âm dương có định vĩnh hằng thường ở lục thanh bình trong lòng chạy xuôi mà qua hai câu này quẻ tượng đại biểu cho chính là phong lôi tương hỗ là âm dương trong ngoài diễn hóa quy luật hắn thôi diễn ra cái này hai khóa quẻ tượng về sau lập tức liền có bắt đầu chi đạo lấy gió v ì kính phản chiếu quẻ lôi đột nhiên cả vườn gió lớn gợi lên hoa lá phiêu đãng lục thanh bình n â n g bút giang g i á c chân trời một đầu lôi xả chiếu sáng một tòa đại châu n à y châu bách tính tất cả đều n g n g đầu chấn kinh hãi nhiên cùng lúc đó lục thanh bình n â n g bút trên bàn trên tờ giấy trắng hóa ra hoàn chỉnh quét ngang gió v ì quẻ lôi v ì quẻ đúng lúc là tương hố là trong ngoài âm dương hai mặt lấy quẻ vị kính đem điên đảo thuận lợi vẽ ra quẻ phía dưới thứ nhất ngang cũng làm như lục thanh bình vẽ ra cái này thứ nhất hoành thời điểm bắc cảnh t ò a nào đó trên ngọn núi một cái áo trắng chân trần tuyệt mỹ bộ dáng n g n g đầu nhẹ nhàng tự nói thời điểm đến nói xong hắn ngược lại nhìn về phía bạch đế thành phương hướng sư mội ngươi một trăm ngàn kiếm d u y ê n cũng rốt cuộc xuất hiện người áo trắng đứng tại đỉnh núi tại giữa sườn núi cửa cung điện một cái già đạo sĩ béo cùng một cái mặt vàng trung niên tất cả đều trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn chơi ngưng nghẹn sư h i n h ngươi thấy sao áo trắng chân trần thanh niên một bộ áo mỏng đứng tại đỉnh núi chỗ mây trôi từ dưới chân hắn phiêu miểu lưu động mà qua cùng hắn tương ánh thành huy tựa như người này vốn nên liền đứng ở chỗ này chính là thiên địa tự nhiên cái này một bộ lớn bức tranh trong đó nhất không thể hoặc thiếu một điểm người cùng thiên địa hoàn mỹ dung hợp lại với nhau không phân thiên nhân thiên nhân hợp nhất thiên địa cùng ta đồng thời sinh vạn vật cùng ta vì một thiên tông tu hành cảnh giới tối cao mây trôi phiêu đãng hô hô mà động ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây thật nhanh tại trên diêm phủ đại địa lặp lại ba cái vừa đi vừa về sau ba ngày đại đường trường an đỉnh phong thịnh thế nhà nhà đốt đèn như ban ngày cảnh tượng vẫn như cũ nhưng chỉ bất quá là còn lại một tầng quang vinh tịnh lệ ra mà thôi trong kinh thành gần chín ngàn vạn bắc đường mách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày tại thái cực cung bên trong một cái thân mặc long bảo nam nhân dựa bàn xem một quyển thư tịch lớn như vậy thái cực cung bên trong vẹn vẹn chỉ có trái phải hai vị cung nữ phụng dưỡng ngoài điện cũng không kim nô vệ lộ ra lớn như vậy cung điện càng lộ vẻ một loại c h ố n g trải tịch liêu cảm giác vũ trí đứng tại long ỉ một bên tay cầm một mặt cực lớn vẽ rồng đoàn phượng trường quạt len lén dùng ánh mắt đánh giá vị này tọa c h ấ n thiên hạ bảy mươi hai châu nhân tộc bá chủ có lẽ là vị này lý đường hoàng đế che giấu rất tốt đế vương lòng dạ không lộ nửa điểm vũ trí vậy mà không có từ nam nhân này trên thân nhìn ra nửa điểm lo lắng sao động như cũ như nàng từ điều nhập thái cực cung lần đầu tiên bản thân nhìn thấy như thế cho người cảm giác thâm bất khả chắc rõ ràng quân châu chi chiến thiên sách phủ chủ an như sơn cùng triệu vương lý huyền phách hai vị bắc đường mạnh nhất trụ quốc thần ma đều đã bị nàng cái kia tiểu thế tử đồng đội chân sát thậm chí hơn ba trăm l i n bắc đường hổ lang huyền giáp binh đều lâm trận bỏ vũ khí đầu hàng phải biết xuôi nam lấy tùy tám trăm linh ổ lang huyền giáp binh đều là trong trăm có một gia tinh binh đối với quốc gia cùng vinh dự vô cùng trung thành nhưng vậy mà tại trận chiến kia về sau cơ h ộ i chín thành chín huyền giáp binh lựa chọn đầu hàng lấy như thế tố chất huyền giáp binh có thể làm ra cử động như vậy là nên chứng kiến kinh khủng bực nào một màn mới có thể hoàn toàn đánh mất chiến đấu lòng tin bởi vậy thôi diễn lục thanh bình phụ tử lại nên cường đại đến loại tình trạng nào nhưng vị này thân mang long bảo nam nhân lại còn không chút hoang mang lúc này ngoài cung truyền đến cung nội đại thái giám ngư chiêu ân t h ấ p giọng thông báo thái tử điện hạ sở vương điện hạ n ô vương điện hạ nguy vương điện hạ thục vương điện hạ tấn vương điện hạ cùng thần tinh công chúa ở ngoài điện đợi thấy vũ Chi khẽ n g n g đầu nhìn về phía ngoài cửa có chút hiếu kỳ loại thời điểm này vị bá chủ này đến tột cùng đem trong kinh thành tất cả hoàng tử truyền đến làm gì thậm chí trong đó một vị còn bao gồm nàng phục vụ chủ tử càng là tại lục thanh bình tại đường trong lúc đó đối nó không sai thần tinh công chúa chương ba trăm chín mươi hai thanh bình lên phía bắc bốn nghìn bốn trăm hai mươi hợp nhất chương tiết thái tử điện hạ sở vương điện hạ nỗ vương điện hạ ngụy vương điện hạ thục vương điện hạ tấn vương điện hạ cùng thần tinh công chúa ở ngoài điện đợi thấy t r ố n g trải thái cực cung bên ngoài hết thệ ở đây đứng sáu nam một nữ bên trái nhất vị kia một thân màu vàng áo bảo thêu long bảo đầu buộc kim quan sắc mặt ngay ngắn trên môi có cẩn xem ra có t r ư ừ n g ba mươi niên kỷ người này là bắc đường thái tử lý càn từ hắn h ư ớ n g phải theo thứ tự là đại đường mấy vị khác hoàng tử vương gia nhất phải vị kia trong bảy người duy nhất cái một nữ tử cũng là b ắ c đường trong hoàng tử một cái duy nhất lấy nữ tử c h i thân nhận đường hoàng coi trọng công chúa thần tinh công chúa nàng một bộ thủy lam sắc điểm mực váy xa đầu đội châu quan tuy là nữ tử lại tại mấy vị hoàng tử vương ra ở trong khí chất độc thắng một bậc giống như trong bầu trời đêm sáng tỏ một viên lóa mắt sao trời toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí chất đặc thù b ậ y hạ có chỉ tuyên mấy vị điện hạ công chúa tiến điện trước thái cực cung bắc đường đại thái giám cao giọng nói tiếng nói du dương ấm thuần liền tựa như một vị đọc đủ thứ thi thư lão nho nghe không g i a nửa n điểm thuộc về thái giám s ắ c lạnh the thé âm u xoạch cửa la đóng chặt thái tử lý càn đi ở phía trước nhẹ nhàng cung thủ đẩy cửa vào đằng sau mấy vị đệ đệ muội muội đi theo đi vào về sau mấy người từ đầu đến cuối không người không dám nhìn thẳng đầu tiên là thi lễ lễ bái về sau mới đứng dậy nhìn thẳng hướng trên long ỉ vị kia đế vương mấy người các ngươi nhưng biết vì sao ta đại đường muốn đóng đô trường an tại thái tử cùng mấy cái hoàng tử công chúa lê bai qua đi đường hoàng không có n g n g đầu như cũ tại phê duyệt lấy long án bên trên một thiên tấu chương lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hỏi ra như thế một cái đột ngột vấn đề thái tử lý càn cùng mấy vị hoàng tử lúc này s ư n g sờ thần tinh công chúa này tế cũng là như có điều suy nghĩ ánh mắt thoáng nhìn phụ hoàng phía sau chấp trưởng quạt vũ trí vũ trí mịt mờ cho một cái nô thì cũng không biết đáp lại thần tinh công chúa túi đầu c h ầ m tư bây giờ chính là trong đại đường lo ngoại hoạn thời khắc tiền tuyến có huyền phách t h u ố c phụ cùng an phủ chủ đồng thời bị đeo đầu trước trận hơn tám mươi vạn xuôi nam h ổ lang binh không một người lại về nội bộ lại có vương tiên tri phản loạn cắt cứ một phương hơn nửa năm đến nay t r i n h phạt mấy lần chưa thể có hiệu quả giá trị cái này liên quan đầu phụ hoàng đem bọn hắn mấy cái này trong kinh thành tất cả phong tức hoàng tử hoàng nữ gọi tới hỏi cái này a một vấn đề h i ệ n nhiên có cực lớn thâm ý ngay tại thần tinh công chúa vẫn còn đang suy tư thời điểm tại nàng bên tay trái vị thứ hai ngụy vương có chút tiến lên một bước tiếng nói kiên nghị như sát hồi phụ hoàng sách sử có nhớ ngàn năm trước ngụy thuộc ngô tam quốc hùng bá thiên địa mà bá chủ một trong ngụy vũ vung roi chỉ huy xuôi nam chính là tại kinh đô trường an bất đắc dĩ lúc đó bị thừa tướng ra cắt mời tiền một kiếm trên trời rơi xuống mà đến một kiếm chém giết ngụy vũ đại đế nứt trường an ba ngàn hẳn giảm đồng thời đoạn ngụy vũ long vận tại trường an ngụy thư nói trường an vì đồ long nơi thiên địa chi lớn không rõ chỗ vì t r ư quốc chỗ ghét sao ngụy bởi vì quốc vận đoạn tận từng không chỉ một lần vì t r ư quốc vào ở trường an lại không một nước dám coi đây là đều nói đến đây vị này tuổi trẻ đại đường ngụy vương ngự a khí ngang dương nhiều chút thiết huyết tự tin độc ta đại đường không tin vong quốc t à thuyết biết rõ đây là đồ l ò n g nơi vẫn xa lánh chỉ trích tiếp tục lần nữa kiến quốc lập đều vì chính là muốn nói cho thế nhân đại đường chính là muốn tại đại ngụy phế tích bên trên quật khởi không sợ thế gian hết thẻ khiêu chiến nhưng đánh phá hết thẻ tà thuyết một nước trên giới đều có như thế sự tự tin mạnh mẽ đại đường cuối cùng rồi sẽ vì diêm phù mở vạn năm thịnh thế tuổi trẻ ngụy vương giọng kích động nói phụ thân chúng ta đều rõ ràng nhất thời thành bại nói rõ không là cái gì tựa như tám trăm năm trước như thế ta đại đường từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này chỉ cần ngài vẫn còn chỉ cần chúng ta vẫn còn chỉ cần ta đại đường con dân vẫn còn đại đường liền có thể như thái tổ hoàng đế khi đó từ phế tích gặp chắc trở bên trong không ngừng q u ậ t khởi cất bước càng mạnh long ỉ về sau cung nữ vũ c h i ánh mắt ngoại ý muốn rơi vào tuổi trẻ ngụy vương trên thân tốt một cái lý thái tay trái thái tử lý càn sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy tứ đệ trả lời quá tốt đây chính là phụ hoàng muốn đáp án tại như thế một cái đặc thù thời khắc đại đường quá cần một cái có thể cho mình cổ vũ tín ngưỡng trèo t r ố n g chỗ chẳng lẽ hôm nay phụ hoàng sở dĩ đem bọn hắn tất cả mọi người gọi tới chính là vì khảo nghiệm dưới loại tình huống này đến tột cùng ai càng thích hợp thái tử lý càn trong lòng có chút loạn lúc đầu hắn tôn làm thái tử nhưng lão tứ lại bị phong làm ngụy vương cái này nguyên bản là thuộc về thành trường an tiền triều cố đô c h i hảo bằng điểm này đến xem tại trong chư vương ngụy vương là có tư cách nhất uy hiếp được hắn cũng là có tiền vốn uy hiếp địa vị hắn một vị đệ đệ lại tăng thêm hôm nay thần tinh công chúa nhạy cảm, cảm nhận được thái tử khẩn trương nhưng nàng nhừng trong lòng lắc đầu tứ ca lần này trả lời hoàn toàn chính xác rất tốt nhưng bây giờ đại đường gặp phải vấn đề cũng không phải nói xuống hai câu đường hoàng khoát lác liền có thể thay đổi cục diện cho nên phu hoàng vấn đề nhất định còn có cái khác thâm ý trên long án đường hoàng phê duyệt xong cái kia một quyển tấu trương hán tử bàn t r à tiền trạng bao quát thái tử ở bên trong mấy người lập tức hơi cúi đầu đường hoàng đi ra bàn trà mắt rồng uy nghiêm quét xuống dưới rơi vào mình con cái thứ bảy trên thân nhất là tại ngụy vương trên thân ngừng chân thật lâu mặt không biểu tình gật đầu nói không sai nhưng các ngươi chỉ biết một không biết hai hắn lúc này đi xuống chín tầng bạch ngọc bậc thang vũ trí lúc này cũng bị câu lên hiếu kỳ nàng cảm thấy ngụy vương trả lời đã rất tốt nhưng cái gì gọi là chỉ biết một nàng nhìn xem đường hoàng chậm rãi đi xuống bậc thang sau đó đi đến thái cực cung đại điện trung ương giờ phút này tại vũ trí nhìn sang làm có được thiên hạ bảy mươi hai châu đường hoàng đi đến con cái của mình ở giữa đi thời điểm đột nhiên tựa hồ có một loại đặc thù khí tức tại vị bá chủ này cùng nó con cái trên thân hô ứng kia là một cỗ bệ nghễ thiên hạ nắm giữ thương sinh tôn quý khí tức là chúng sinh trọng lượng giống như đứng tại thái cực cung ở giữa tám người kia một cái kia phụ thân cùng bảy đứa con cái vào lúc này chính là đại đường giang sơn thực tượng hóa thân trấn áp diêm phủ bảy mươi hai châu ngàn vạn dặm bao la hùng vị núi sông mặt đất chẳng lẽ đó chính là cái gọi là long khí quốc vận sao vũ trí thầm nghĩ nguyên lai bắc đường quốc vận không biết tại lý đường hoàng đế trên thân tại hắn mấy đứa con cái trên thân cũng riêng phần mình phân bố nhất là thái tử trên thân cực kỳ nồng đậm dù sao thái tử chính là nền tảng lập quốc truyền thừa trên thân đồng dạng gánh vác quốc gia long vận rất là hợp lý hôm nay trâm sẽ nói cho các ngươi biết ta đại đường sở dĩ muốn tại cái này ngụy quốc cố đô nơi một lần nữa xây kinh thành nguyên nhân vị trí đại điện trung ương lý đường hoàng đế đứng c h ắ p tay mặt không biểu tình trầm giọng nói nói xong nháy mắt không đợi bảy vị hoàng tử hoàng nữ phản ứng đ ỗ n g nhiên cả tòa thái cực cung đều rung động lắc lư phát ra màu vàng kim óng ánh hào quang óng ánh sau đó thái cực cung bên trong chân nhẵn như gương đá cẩm thạch mặt đất dì rào thành một phấn sụp đổ bảy tám trượng chỉ có lý đường hoàng đế cùng mình con cái nơi đó cùng long ý nơi ở không có sụp đổ đ ỗ n g nhiên khuấy động bắn tung tóe mà lên cho bụi khói bụi để trong điện mấy người đều không có đoán trước chợt bao quát vũ trí ở bên trong mấy vị thái tử vương gia công chúa giờ khác này đồng thời nghe được một tiếng tang thương cổ xưa long âm từ sụp đổ dưới mặt đất k i ể u l ữ u chỗ truyền đến như như thủy triều d ậ p d ờ n t i ế n linh hồn của bọn h ắ n trong chốc lát bảy cái trẻ tuổi hoàng tử hoàng nữ toàn đỏ dìn hồn rung động r ồ n g bọn họ tất cả đều dùng kinh hại ánh mắt nhìn về phía hoàng đế đường hoàng đứng chắp tay lúc này trên thân dần dần thêm ra một cỗ hùng bá núi sông hờ hững lanh ý từ trên cao đi xuống quan sát từ thái cực cùng dưới vực sâu màu đen nói năm đó ngụy vũ đại đế lấy đế vương c h i thân tu hành lại bởi vì đế vương vốn là một nước long vận nhất c h u n g người hắn liền nạp đại ngụy quốc vận nhập thể đến mức trên con đường tu hành xuôi gió xuôi nước vẹn vẹn xưng đế sau không đến tám năm vốn nhờ một nước long khí trợ giút cảnh giới khoảng cách tiên nhân chỉ thiếu chút nữa nghe tin bất ngờ lời ấy không chỉ có mấy cái hoàng tử công chúa biến sắc c h ấ n kinh vũ c h í cùng một vị khắc cung nữ đồng dạng như nghe bí văn nguyên lai trở thành một nước hoàng đế về sau mượn nhờ long khí tu hành vậy mà như thế được trời ưu hái cái kia vì sao từ xưa đến nay cơ hồ không chút nghe nói qua tiên nhân hoàng đế đâu đại đương hoàng đế lạnh lùng nói đó là bởi vì thiên đạo bên dưới có bỏ liền có lấy một nước long vận ra thân tu hành dĩ nhiên được long vận trợ giúp nhưng cùng lúc cũng đem mình cùng một nước chi vận buộc chặt lại với nhau từ đây để quốc gia này cùng vị này đế vương có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục một khi cái này đế vương bị người ám sát hay là mình tu hành tàu hỏa nhập ma nửa đường chết cái kia quốc gia liền sẽ đi theo tùy tiện sụp đổ cái này chính là đại ngụy nước diệt nguyên nhân phu hoàng vậy chúng ta nghe được cái kia tiếng long â m cái này dưới đất đến tột u cùng là thái tử lý c ả n kinh hãi hỏi đường hoàng mặt không biểu tình nói là ngụy vũ đại đế long thi cái gì mấy cái hoàng tử hít sâu một hơi ngụy võ đế long thi thần tinh công chúa phản ứng nhất nhanh là thi thể a đường hoàng ngữ khi không mang tình cảm nói năm đó ngụy vũ gần nửa bước liền có thể tu luyện thành tiên lại bị thừa tướng ra cắt tại một triệu dặm bên ngoài mời tiên người một kiếm chém giết tư liệu lịch sử ghi chép có một hoàng long khớp huyết khớp huyết huyền hoàng vậy khắp trường an mà long đầu nơi liền được xưng là đầu dòng nguyên cuối cùng chúng ta đại đường tại trên đó thành lập tòa này thái cực cung thái cực cung dưới con rồng kia thi là ngụy tinh thần phân chấn vận lưu lại lại phải ta đại đường tám trăm năm tầm bù tiến thêm một bước bây giờ đã cùng ta đại đường không phân người ta thần tinh công chúa đột nhiên hỏi phu hoàng ý tứ chẳng lẽ nói là chẳng lẽ chúng ta có thể đem năm đó ngụy vũ đại đế long thi lại lần nữa móc ra từ chúng ta trưởng không sao trong chấp nhóm này thái tử trên mặt mấy người đều thêm ra kích động c ù n g nhiệt đường hoàng mặt không biểu tình nói đây chính là chấm hôm nay truyền lệnh để ngươi huynh m g ộ i bảy người vào cung nguyên nhân hắn chắp tay đứng tại như vực sâu trụ cột điện trung ương nói các ngươi cùng chấm đều buộc lên đại đường quốc vận căn bản các ngươi cùng chấm chi huyết đều có thể xưng là long huyết chỉ cần chúng ta lấy bây giờ đại đường long huyết nhỏ vào thái cực cung dưới đầu dòng phía trên liền có thể vì đầu kia ngụy vũ long thi rót vào mới sinh mệnh thần tinh công chúa kinh hỷ nói đây là giải thích chúng ta có thể được đến một tôn tiên nhân cấp đại đường c h i long long ỷ phía sau chấp trưởng quạt vũ trí lại tại giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến cái gì cảm thấy t ù y sống phát lệnh ta hôm nay đến tột cùng đều nhìn thấy thứ gì c ấ p bậc như vậy đại đường bí mật là nên nàng cùng bên tay phải vị này nhỏ cung nữ biết đến sao khó trách hôm nay thái cực cung bên trong phục vụ cung nữ chỉ có hai người bình thường thế nhưng là có c h ọ n vẹn bảy mươi hai vị hôm nay ngoài cùng kim nô vệ nhóm cũng tất cả đều rút đi ngươi lai、like, hết thể đều là bởi vì nơi này muốn phát sinh một trận đại đường bên trong trọng yếu nhất đại sự mà xem như mắt thấy dạng này bí mật hai tiểu cung nữ hắn vận mệnh phảng phất là đồng dạng nghĩ đến điểm ấy sau cái hoàng tử bên trong có hai người đều hướng phía long ỉ sau vũ trí cùng một người khác nhìn lướt qua nhưng vũ trí làm sao đều không nghĩ tới lý đường hoàng đế lúc này đứng c h ắ p tay đưa lưng về phía các nàng ngựa khí không đổi nói long thi phục sinh về sau cần tiến huyết thực mới có thể sinh sôi thiên tính cùng loại với binh khí tôi phòng làm lấy máu người tốt nhất hai người kia sẽ vì đại đường hiến thân lấy thân tự rồng thái cực cung cứ như vậy lớn hoàng đế lời nói nháy mắt liền rơi vào vũ trí hai người trong thai phù phù vũ trí bên cạnh áo trắng cung nữ lúc này hai chân mềm lún sắc mặt ngốc trệ tuyệt vọng ngồi trên mặt đất vũ trí mặc dù còn miễn cưỡng đứng thẳng giờ phút này lại tại trong lòng tuyệt vọng hét lớn cái này để ta t r ô n cùng nàng không nghĩ tới đều không tới phiên sau đó xử lý nàng vậy mà một hồi liền muốn đem nàng nuôi rồng ta không thể chết ta không muốn chết vũ trí giờ k h ắ c này nội tâm địa thiểm trong lòng điên cuồng chuyển động ý niệm nàng thật vất vả được luân hồi điện kỳ ngộ sau đó tại không đến thời gian một năm liền từ tầng dưới chót nhất cung nữ leo đến có thể phụng dưỡng hoàng đế thái cực cung nữ quan càng là từ không tới có tu hành đến tiểu tông sư cảnh giới nhưng lại chính là bị nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng đế bên người vị trí lúc này để nàng đứng tại địa ngục trước cửa luân hồi điện vũ trí trong lòng tuyệt vọng rên rỉ nàng hy vọng xuất hiện kỳ tích luân hồi điện có thể ở thời điểm này cho nàng nhiệm vụ đưa nàng mang đi nhưng không có khả năng liên quan tới nàng lần tiếp theo sự kiện còn một tháng nữa loại tình huống này lại có thể có ai tới cứu nàng làm sao có thể nơi này thế nhưng là trên đời này xâm nghiêm nhất địa phương một trong đại đường hoàng cung long v ậ n áp chế xuống liền xem như tiên nhân tiến đến cũng không thể đối với nơi này nhất tôn quý mấy người xuất thủ mà thiên hạ tiên nhân lại có cái kia sẽ nguyện ý tới cứu nàng như thế một cái nhỏ cung nữ nàng cùng cái kia tiên nhân cũng không có tiếp xúc ca vũ trí tuyệt vọng có lẽ bản này chính là cái này giang hồ triều đình ở giữa đại đa số hạ đẳng sinh linh thật đáng buồn vận mệnh thật đáng buồn liền có thể bồn u tại lại bởi vì người khác một hai câu liền được quyết định sinh tử mà mình cái gì đều làm không được nàng một cái tiểu tông sư coi như hôm nay nơi này không có kim n ô vệ thủ hộ nhưng chỉ bằng nàng vị kia lão chủ nhân liền đứng ở chỗ này nàng liền cái gì đều làm không được thần tinh công chúa tận được võ thần an như sơn trần truyền đại đường nữ tông sư thậm chí từng cùng trường tôn vô song người thanh niên kia đệ nhất nhân là bạn tốt bởi vì niên kỷ so trường tôn vô song lớn hơn ba tuổi lại tăng thêm nhân bảng vốn là bắc đường tại sắp xếp cho nên liền không có đem vị này thần tinh công chúa tu vi bộc lộ ra đi nhưng làm đã từng phụng dưỡng qua nàng vũ trí vô cùng rõ ràng vị công chúa này đã sớm đến đại tông sư viên mãn cảnh giới là trong hoàng thất tu hành thiên phú gần với nàng vương thúc lý huyền phách một người nếu không phải như thế nàng có thể nào như thế nhận lý đường hoàng đế xung ái cho nên vũ trí tuyệt vọng sụp đổ nàng nhất định phải chết nhưng ngay một khắc này ba ba ba nhẹ nhàng tiếng vỗ tay tại trống trải thái cực cung bên trong không biết nơi nào truyền đến sau đó là một đạo tiếng nói mười phần thanh thúy thanh âm thiếu niên truyền đến không hổ là tám trăm năm nội tình đường vương thất lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau nếu là bản thế tử tới chậm nửa bước chỉ sợ thật muốn bị các ngươi một lần nữa mọc ra khí hậu lúc đó mấy vị hoàng tử cùng công chúa đều đã mọi loại kích động đi đến phía dưới vực sâu trước chuẩn bị riêng phần mình cắt đứt cánh tay nhỏ vào huyết dịch lúc này đạo này thiếu niên âm tựa như im ắng sấm sét chuyển đến lý đường hoàng đế một mực bảo trì biểu lộ giờ khác này bỗng nhiên đại biến người nào có thể có nhân thần không biết quỷ không hay tiến vào thái cự cung c từ lần trước bị tống thành s ô n g đến trước mặt mình về sau hắn đã sớm để bạch mã thư viện đ á m kia nho sinh luyện khí sĩ tại cả tòa thành trường an đều bày ra cảm ứng trận pháp mặc dù không đến mức có thể ngăn cản tiên nhân nhưng nhất định sẽ có cảnh cáo nhắc nhở nhưng cái này mở miệng thiếu niên lúc này đại đường trên dưới nhất tôn quý phụ tử tám người đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới thái cực cung bên trong góc trái trên cùng không gian cũng lúc đó vỡ ra chậm rãi bước ra một cái đứng chắp tay thiếu niên chính là lục thanh bình hắn lên phía bắc đến trường an còn tới đến cái này thái cực cung chương ba trăm chín mươi ba hoàng cung đại biến đột nhiên xuất hiện tại thái cực cung trên không thiếu niên mặc áo gấm đầu đội tử kim quan người mặc gấm sắc hoa mai điểm vàng trường bảo mậu da trắng non như ngọc dung mạo mỹ lệ từ khi tu thành hư thánh cảnh về sau lục thanh bình bề ngoài hình thái có một loại thuế biến đó là một loại nói không nên lời cảm giác để ngươi mặc kệ từ bất luận cái gì một chỗ nhìn sang đều là một loại cực kỳ hài hòa mỹ cảm để vốn là dung mạo tuấn tú tu thiếu niên tại khí chất bên trên càng thêm tuấn mỹ giống như thần linh đến phạm thế tử là ngươi vũ trí lúc này cuồng hỉ nhìn qua thiếu niên kêu to một tiếng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngay tại lúc này vị này rõ ràng hẳn là tại tùy đường biên cảnh thiếu niên thế tử vậy mà lại xuất hiện tại cái này đại đường trong hoàng cung ngay tại mình kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng thời khắc lục thanh bình thần tinh công chúa giờ khắc này sắc mặt cực kỳ đặc sắc như kiếm đôi mi thanh tú chăm chú v ặ n lên cho thấy nàng khẩn trương cảm giác nhưng càng nhiều hơn chính là trong mắt vô hạn phức tạp mới qua không đến hai năm mà thôi t r ư ơ n g này thiếu niên khuôn mặt cũng không có biến hoa lớn nhưng thần tinh công chúa như luận như thế nào cũng không thể đem lúc này đứng tại nàng cùng phụ hoàng đỉnh đầu thiếu niên này cùng lúc trước bị xem như hạt nhân nhốt tại thành trường an cái kiêng nghèo túng thiếu niên vẽ lên ngang bằng tại lục thanh bình tại bắc đường làm con tin đoạn thời gian kia thần tinh công chúa từng nhiều lần đem thiếu niên gọi trong phủ nguyên nhân là nàng m ư ợ i phần thưởng thức thiếu niên phụ thân vị kia thời xuân thu binh thần là nên có như thế nào dũng khí cùng trách nhiệm mới có thể đem con của mình lớn vô tư mang đến đ ị c h quốc lúc ấy đơn thuần chính là một chút hiếu kỳ muốn hiểu rõ địch quốc vị kia võ thành vương tâm lý ôm tâm tư như vậy đối với ngay lúc đó lục thanh bình có nhiều c h i ê u cố thời điểm đó nam tùy thế tử mặc dù cũng bởi vì xuất thân bất phàm cứ việc thân ở rào cũng vẫn là biểu hiện ra không tầm thường một chút phẩm chất không nói rất nhiều trường ăn cao lương tử đệ chính là trong hoàng tộc một chút người thiếu niên tại cùng tuổi ở giữa đều so sánh với kém một điểm nhưng cũng chính là như thế thôi mà bây giờ thần tinh công chúa dùng nhìn một cái hoàn toàn khác biệt người ánh mắt sợ hãi nhìn qua thiếu niên này thời gian hai năm tu đến một cái để người không thể lý giải cảnh giới chấn s á t nàng vương thúc lý huyền p h á c h bây giờ vậy mà công khai từ phía nam giết tới cái này thái cực cung bên trong bây giờ trước mặt người này thật là hai năm trước cái kia dưới rào thiếu niên sao cùng thần tinh công chúa đồng dạng rung động bao quát ở đây lý đường trong hoàng thất tất cả mọi người lục thanh bình khuôn mặt bọn họ làm sao có thể không rõ ràng có thể nói lục khởi cái kia phụ thân đều không có lý đường hoàng thất những người này đối với lục thanh bình diện b ạ o quen thuộc hơn thiếu niên này ở đây trọn vẹn sinh sống mười năm lâu bọn họ làm sao có thể chưa quen thuộc trong chấp nhoáng này thái cực cung bên trong mấy người cảm xúc biến hóa nói đến rất dài nhưng kỳ thật chính là lúc ấy sự tỉnh trong nháy mắt ngay sau đó tâm tư kinh hãi sợ hãi khác nhau lý đường hoàng thất mấy người cấp tốc hành động người cái tiểu t i ệ n nhân vậy mà là nam tùy gian tế thái tử lý càn lúc này gầm thét một tiếng dưới chân r ầ m chân n ả y lên thẳng hướng vũ trí nhìn vừa rồi vũ trí phản ứng rõ ràng nàng cùng lục thanh bình quen thuộc đến cực điểm nhưng ai cũng không nhìn thấy thái tử v ô d ế t về phía vũ trí nhìn như muốn trước tiên giận mà muốn trước hết r ế t nội gian kỳ thực đưa lưng về phía lục thanh bình cùng hắn phụ hoàng huynh đệ lý c ả n trên mặt có thật sâu sợ hãi cùng dục vọng cầu sinh hắn lục thanh bình xuất hiện trong nháy mắt liền ý thức được e ngại sau đó trước tiên đánh giá ra cái gì có thể cứu chính mình đó chính là trước bắt ra hư hư thực thực cùng lục thanh bình quan hệ không tệ vũ trí bất kể nàng có phải là thật hay không chính là gian tế hắn ngã hy vọng thật là như thế phán đoán dạng này mình liền có thể bắt được một con tin trước bảo đảm tính mạng mình tại luy càn hành động đồng thời thần tinh công chúa động tác nhất nhanh đi đầu không chút do dự cắt đứt cánh tay để một tốm máu tươi dài vung mà xuống sắc mặt nháy mắt tái n h ợ t không ít sau đó nóng nảy nhìn về phía lục thanh bình tại lục thanh bình xuất hiện trong n h y mắt nàng thu thập nội tâm rung động phức tạp về sau trước tiên làm ra h ư n g đối đối mặt cái này đột nhiên giáng lâm tại trước mặt bọn hắn thiếu niên thần ma cứ việc lục thanh bình còn chưa xuất thủ thần tình công chúa lại cảm nhận được kinh khủng cảm giác các bách chỉ có vừa rồi phụ hoàng trong miệng nâng lên long thi phục sinh mới có thể cho bọn hắn mang đến tới đối mặt lực lượng nhanh lên tỉnh lại long thi còn không mau tung xuống các ngươi long huyết tỉnh lại long thi lý đường hoàng đế lạnh lùng mở miệng sau đó hắn mặt tâm trầm như vạn năm hàn băng dùng yếu ớt ánh mắt nhìn kỹ lục thanh bình n g ư ơ i thật to gan mặc dù không biết ngươi là như thế nào giấu giếm được ngay cả tiên nhân đều có thể phát hiện luyện khí sĩ đại trận nhưng ngươi thật sự là không biết sống chết dám một người tới ta đại đường trong hoàng cung chấm ngược lại muốn xem xem ngươi xuất hiện ở đây lại có thể như thế nào có dám động chấm cùng những hoàng tử này một đầu ngón tay lục thanh bình chắp tay đứng tại thái cực điện trên không ánh mắt vút qua lý đường hoàng đế lập tức nhìn về phía giờ khắc này bừng tỉnh hồi thần hoàng tử khắc cũng bắt đầu nhỏ máu gọi rồng c ừ động. hán vậy mà không có xuất thủ ngăn cản không biết đang suy nghĩ gì phanh phanh phanh chiến đấu nổ vang phát sinh ở l o n g ỷ tri bên cạnh lý c ả n trong mắt chân kinh không nghĩ tới cái này tiểu tông sư cấp cung nữ vậy mà có thể cùng tông sư cảnh mình đấu cái tương đương、Xoẹt. vũ chỉ nhìn thấy lục thanh bình xuất hiện về sau liền biết sinh cơ đến n à y tế đối với thái tử lý c ả n không có chút nào lưu thủ tâm tư chỉ á c loại từ luân từ ồ i điện hối đoái sát chiêu thủ đoạn, một mạch tất cả giờ tại đại người vinh giác, liền biến thái đoạn, đường đế này bừng lên. Chân trước hay là hầu hạ tại đại đường hoàng đế bên cung nữ, còn có chút vinh quang cảm giác, chân sau liền biến thành không chút do dự dám hướng tàn nhẫn thiêu nữ. thủ mạch khắc hay hầu hạ chút chút hạ thủ thiêu h do sát dám sát sau một tất trước tử cả có cảm c là dự vì một cái rất đơn giản đạo lý nàng cho tới bây giờ đều không phải chung với đại đường mà là chung với mình lại lấy được cái t r ù n g loại kia địa vị cùng vinh quang mà khi loại địa vị này cùng vinh quang nháy mắt đảo ngược trở thành muốn nàng tính mệnh tàn nhẫn đao kiếm lúc nàng lập tức liền vứt bỏ đại đường c u n g nữ thân phận hóa thân trở thành lợi ích trên hết luân hồi giả ai muốn giết ta ta giết kẻ ấy quản ngươi có đúng hay không thái tử trước đó không dám ra tay là bởi vì có thần tinh công chúa vị kia nữ đại tông sư tại xuất thủ phản kháng căn bản là phí công nhưng bây giờ mấy vị kia đều bị tiểu thế tử c h ấ n ở nơi đó úc còn không mang nổi mình úc chỉ có một cái thái tử dám hướng nàng xuất thủ động cái kia bị vũ trí một chút liền có thể xem thấu tiểu tâm tư m a n h khóe nàng còn không dám chủ động xuất thủ phản kích đó chính là đáng đời chết ở chỗ này ngay tại vũ trí cùng lý càn đại chiến tại trong điện một góc thời điểm lục thanh bình không có ngăn cản mấy cái kia hoàng tử cử động là mấy người huyết dịch đều từ dưới chân rơi vào phía dưới đen nhánh vực sâu lúc vê anh cả tòa thành trường an vạn r ằ m mặt đất đều bắt đầu lay động a địa chấn chuyện gì xảy ra một m h á y mắt mặc kệ là trường an trong hoàng cung trong ngoài cấm quân h o à n g quan cung nữ cùng hậu cung tần phi hay là ngoài hoàng thành ngàn vạn gia bách tính đều tất cả đều thắp sáng đèn liền dầu kinh hoàng sợ hãi chạy ra ngoài giờ k h ắ c này thiên địa đều đang lay động đều tại h oanh minh giống như mặt đất muốn lật cả người đem t r ọ n tòa thành trường ăn đều lật qua mai táng dưới đất càng giống là phía dưới mặt đất có đồ vật gì muốn xoay người ra giống như so với trong thành bách tính bình thường có tu vi tu tiên giả cùng võ giả đều mơ hồ có thể cảm nhận được cỗ này đột nhiên chuyển ra kinh thiên động chi chấn động là tới từ đại đường trong hoàng cung Hoàng chương u n g p á t sinh chuyện gì? đ Hoàng ba n Động g gì? làm cái trăm chín mươi bốn đại thế gia thân ngay tại trường an hoàng cung xuất hiện đại biến thời điểm ở xa mấy chục vạn dằm bên ngoài dương châu Vị kia tống thành tiên nhân đôi môi thật mỏng có chút câu lên trong mắt hiện lên một màn mấy tháng trước hình tượng cái này gọi lòng chi pháp đúng là hắn truyền cho lý đường hoàng đế dĩ nhiên không phải chỉ cần máu tươi nhỏ vào đơn giản như vậy trong đó cần đại lượng trận pháp phụ trợ mấy vị đại đường hoàng tử cùng đường hoàng gánh vác đại đường nền tảng lập quốc khí vận cái kia thành trường an giới ngụy vũ long thi đi qua nhiều năm như vậy bị đại đường quốc vận tầm bổ đã sớm nhiễm phải đại đường khí tức chỉ cần một chút đặc thù p h á p môn liền có thể tỉnh lại cỗ này long thi mà hắn truyền cho lý đường hoàng đế p h á p môn xa xa điều không phải chỉ tỉnh lại cỗ này long thi đơn giản như vậy càng bao quát như thế nào tốt hơn lợi dụng luyện hóa cỗ này long thi đem biến thành thân thể của mình đây là tại tống thành tiên nhân lần kia trông thấy lý đường hoàng đế cũng như cổ đại mấy vị muốn trường sinh tu tiên hoàng đế mượn nhờ hoàng vị khí vận tu hành thời điểm liền cơ bản kết luận hắn nhất định sẽ đáp ứng đề nghị của mình ngày ấy là một trận giao dịch tống thành sẽ tại tinh không bên trong rất nhiều chỉ có mấy người bọn hắn tiên nhân biết đến sự t ì n h đều cáo chi lý đường hoàng đế bao quát truyền cho hắn tỉnh lại ngụy vũ long thi phương pháp cùng một bộ chân long ngự khí thuật tống thành làm thập đại tiên nhân bên trong một vị duy nhất tán ra xuất thân lục địa thần tiên nhiều nhất chính là các loại kỳ môn điện tịch truyền thừa mà hắn trả giá như thế đại giới thu hoạch chính là cái gì đâu chính là dưới chân tòa này dương châu làm lý đường hoàng đế biết vương tiên tri căn bản chính là núi thái nhất tại bắc đường đỡ dậy một đầu giã giao cỏ lòng chi về sau liền minh bạch vào lúc đó tùy đường hai nước đại chiến quan trọng thời điểm dựa vào ngay lúc đó bắc đường quốc lực không có khả năng tiêu diệt một cái có thiên hạ đệ nhất thánh địa bối cảnh khởi nghĩa thế lực cho nên đem hết t h ả đều đoán ra tống thành liền ném ra ngoài một cái điều kiện hắn cho lý đường hoàng đế tu hành tạo hóa để hắn có hy vọng có thể thành tựu so năm đó ngụy vũ tiến thêm một bước một vị đế vương tiên nhân mà mình cần thì là vương tiên tri tạo phản khởi nghĩa chỗ loạn tòa này dương châu lý đường hoàng đế cuối cùng đáp ứng sau đó bắc đường trên dưới cũng không biết chính là về sau dương châu chấn áp vương tiên tri Bác đ ư ờ nhưng g lại k ô n động binh một một này một châu quân dân quan viên, g có cái châu xuất đều một một tốt. một đ Bởi bị vì lý ờ hoàng như thẻ đánh đế xem b ạ cũng cắt cho cắt cùng nục cái Tống Thành. Nhìn như đất tình một khuất một kiện đại xấu sự tình. Bất kỳ cái gì một vị hùng tài Nhìn như hoàng hùng loại đối này, nói, kiện gì mà là đế đại xấu với sự sự vị vô vị v kỳ lược ư đế v ơ cũng có không lớn có thể l sẽ à muốn ra. Nhưng cũng m phân lúc nào lại tăng thêm đối phương có thể cho ra điều kiện gì tống thành phong phú điều kiện lại tăng thêm tình huống đặc thù dương châu cho tống thành về sau ngược lại có thể để cho hắn cùng thường tê vị kia núi thái nhất nữ tiên chế ước lẫn nhau cho hắn chậm lại áp lực của quốc nội lại một điểm hắn được hoàn chỉnh chân long ngự khí thuật giống như cho đại đường lại thêm một cái bảo hộ một khi hắn vị hoàng đế này có thể bởi vậy bước vào tiên nhân cảnh giới như vậy đừng nói sáng lập một cái dưới núi thịnh thế vương triều đường hoàng giã tâm t i ê u đốt phía dưới thậm chí nhớ sáng tạo một cái đem trên núi thần tiên cũng đặt vào vương triều chỉ hạ tiên triều một cái giết huynh tụ cha từ lập tức lấy thiên hạ hùng tài vũ lược đế vương hắn tuyệt không thỏa mãn chỉ làm một cái nhân gian đế vương càng muốn làm hơn một cái tiên vương cho nên hắn cùng tống thành cơ hồ là ăn nhịp với nhau đương nhiên lý đường hoàng đế cũng hỏi qua tống thành mục đích đến tột cùng là cái gì nhìn như từ đường hoàng trên tay đổi lấy một châu nơi nhưng lấy thực lực của hắn kỳ thật căn bản không có khả năng từ núi thái nhất thường tê trên tay chiếm được thượng phong dương châu người thắng cuối cùng rất không có khả năng là hắn mà hắn lại tương đương với nuôi dưỡng một cái tương lai sự không chắc chắn rất lớn đế vương đây đối với hắn đến nói trải qua cân nhắc giới kỳ thật đích lợi không lớn tống thành này tế nhìn qua trường án cười cái này muốn nhìn nghĩ như thế nào thiên hạ này tiên nhân trừ qua hắn hoặc là vũ lực cái thế ngang ép cùng cảnh như thường tê trương tam phong hoặc là cổ xưa chuyển thừa vài vạn năm xuống tới tam giáo thánh địa như đ a n hà y ê u đàm cơ bộ đề lưu h y thiểm tử dương loại này tam giáo tiên nhân lưng tựa thần thánh thế lực cùng những thứ này cùng cảnh tiên nhân đồng thời hạ cờ diêm phủ hắn một cái tán tu tiên nhân đã không có bối cảnh nội tình cũng không có viễn siêu cùng cảnh vô địch vũ lực liền chỉ có thể rộng tung lưới nhiều hạ cờ đồng thời làm tốt trải qua chuẩn bị dương châu là hắn mưu đồ đại đường cũng là hắn mưu đồ thậm chí nam tùy hắn cũng có đặt cược hiện tại xem ra là rơi vào đường hoàng trên người cái này một con trai địa thế tốt đẹp bây giờ bị buộc đến cuối cùng trước mắt hắn rốt cuộc hung ác được quyết tâm đến kỳ thật chỉ cần nhẹ như vậy nhẹ một bước mà thôi thần tiên liền đang chờ h ắ n nhất định phải chờ lại không có đường lui thời điểm tống thành nhàn nhạt mà cười nhưng bất kể nói thế nào chỉ cần đường hoàng một bước này bước ra bác đường chính là hắn lớn nhất hy vọng một cái phương hướng giống lạnh lẽo mà uy nghiêm long n g ầ m mang theo cổ xưa tuế nguyệt pha t ạ p vết tích giống như từ cựu u phía dưới quần quận mà ra lập tức một cỗ dâng trào mà lên màu vàng kim óng ánh song khí tựa như suối phun từ thái cực cung dưới trong thâm viên tôn g i địa tầng c h ỗ sâu đầu kia dài tới ba ngàn dặm cực lớn long thi tại thời khắc này đột nhiên đánh mất hết t h ể sinh cơ bàng bạc như sơn mạch bản diên dưới đất thi thể đem hết t h ể long khí đều tụ tập tại thái cực cung dưới đầu dòng nơi sau đó một đầu cỡ nhỏ màu vàng kim óng ánh ngũ trào thần long gào thét gào thét xông lên mà ra vê anh đại chiến bên trong vũ trí cùng lý cản nháy mắt bị một cỗ từ dưới đất quần quận mà đến ngập trời sóng khí tung bay đổ vào bốn vách tường phía dưới đ ầ u n à y là một đầu màu vàng thần long tại xuất hiện trong n g á y mắt liền triển lộ ra để thiên đ ị a biến sắc khủng bố như thế cứ việc thân hình có chút hư hảo nhưng lại giống như khắc lục phương bắc đại đ ị a bên trên trăm ngàn n ă m tang thương biến ảo gánh chịu trên phiến đại đ ị a này ư ớ c vạn vạn hữu tình chúng sinh vận mệnh có vô cùng bá khí theo nó cái kia nhìn như vô tình trong mắt lộ ra để người h o à n g hốt cảm thấy đây là một đầu người biến thành rồng ngụy võ đế long hồn khí vận nhiều năm như vậy đã sớm cùng quốc vận hòa thành một thể đây chính là một đoàn năng lượng thể một đoàn có thể so với nửa bước tiên nhân năng lượng khổng lồ thể thần tinh công chúa tại đầu này trên thân rồng cảm nhận được hắn so vương thúc lý huyền phách huyết khí còn mênh mông hơn lực lượng khổng lồ sau đó mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều trông thấy cái này một đầu lớn như lương trụ màu vàng thần long hổ d í t gào s ư hống xông vào đường hoàng trên thân hô hô hô hô một nháy mắt đường hoàng trên thân khí thế tăng gọn hắn vốn là pháp tướng cảnh giới bây giờ chỉ là thời gian trong nháy mắt khí thế của hắn như, như sóng biển đập trời mà đi dị giao tốc thái cực cung trên điện mái nhà cùng vang lên cả tòa đại điện đều tại chấn động tựa hồ khó có thể chịu được loại uy thế này đường hoàng giờ phút này chắp tay đứng ở đại điện trung ương dùng vô tình hờ hưng anh m ắ t quét về phía lục thanh bình chấm biết ngươi vì sao không đánh g â y chấm cùng bọn hắn gọi long c h i nâng ngươi chính là muốn đợi đến giờ phút này đi đợi đến ngụy võ đế long hồn cùng đại đường quốc vận tại thời khắc này tất cả đều ngưng tụ tại chấm trên thân sau đó ngươi liền có thể một lần tính xuất thủ đem đã trở thành đại đường hóa thân chấm đánh giết thông qua chỉ giết chấm một người liền có thể diệt đường một nước căn cơ thần tinh công chúa mấy người nghe vậy trần kinh tất cả đều nghe rõ l à m quốc vận đều tập trung vào một thân một người thời điểm dĩ nhiên để bọn h ắ n phụ hoàng tại thời khắc này tu vi kéo lên nhưng cũng đồng thời đem đại đường sinh tử tồn vòng cứ như vậy nhẹ nhàng hệ tại một thân một người như loại tình huống này đường hoàng xuất hiện sơ xuất lục thanh bình cười nhẹ vỗ tay nói Bản này liền rất tốt đoán đường hoàng ngươi hoàn toàn nói chúng cho nên tại hạ muốn bắt đầu giết trạng thái này ngươi cái này xác thực chính là hắn đợi lâu như vậy nguyên nhân chỗ đường hoàng giờ phút này nghe được lục thanh bình dứt khoát thừa nhận con ngươi lạnh hơn ngựa khí băng h ẳ n nói ngươi không cảm thấy ngươi quá tự tin sao không chính là lúc này tốt nhất lục thanh bình lắc đầu chính là ngươi bây giờ trạng thái này vừa mới để ngụy vũ long hồn cùng đại đường quốc vận gia thân chỉ có nửa bước tiên nhân giai đoạn ngươi hẳn là còn cần lại giết ngươi ở đây nhi tử cùng nữ nhi mới có thể đem phân tán trên người bọn hắn long khí quốc vận đều thu về vào một thân khi đó liền trở thành tiên nhân nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này ngay tại lúc này hết thể vừa vạ giờ khắc này thần tinh công chúa mấy người thần sắc một cái thảm biến tất cả đều nhìn về phía mình phụ hoàng cái này lại muốn giết nhóm người mình mới có thể để cho hết thể đều viên mãn nhưng lại không kịp để bọn hắn làm quá nhiều phản ứng lục thanh bình xuất thủ sẽ không cho đường hoàng cơ hội này chỉ là khoát tay ầm ầm hư thánh cảnh một trưởng nâng lên khí lưu mà thôi liền để cả tòa thái cực cung ầm ầm sụp đổ đang nhanh chóng bay lên cho bụi khói b ụ i bên trong một trưởng này như trời nghiêng rơi xuống cái kia quần c u ộ n mãnh liệt hư thánh lực tựa như sóng lớn mãnh liệt đ á vụn bắn tung trời chiếm cứ nơi này mỗi một tấc không gian ngươi thật không biết sống chết đường h o à n g hư lạnh một tiếng hai con ngươi bên trong ánh sáng tựa như hai đạo điện hồng chiếu sáng thiên địa trong chấp nhoáng này hắn toàn bộ long khí gào thét mà lên tựa như sóng lớn đặc h ù n g màu vàng long khí phô thiên cái địa mênh mông c u ộ n c u ộ n mà lên như ngược dòng c h i thiên h ạ đối mặt lục thanh bình một quyền này đ ư ờ n g hoàng dùng phương thức đơn giản nhất cái này c u ộ n c u ộ n mênh mông c u ộ n c u ộ n ngút trời trong long khí đường hoàng thanh â m bá đạo mà l ê n khốc ba ngày trước ngươi tại hai quân trước trận mượn nhờ gánh vác nam thủy quốc vận để bị ngươi oanh một q u y ề n tử dương tiên nhân rõ ràng liền cách ngươi bất quá ngàn trượng cũng không dám tiến lên nữa một bước như sấm hồ phía trước hôm nay ngươi cũng nếm thử cái này lấy lực lượng một người d á m kháng thiên hạ đại thế tư vị như thế nào chương ba trăm chín mươi lăm một chân mà thôi âm âm chấn động trong hoàng cung kinh thiên chấn động quân quận tứ ngược hướng mười mặt bát phương cơ hồ tất cả cung điện cùng kiến trúc đều đang lay động đường hoàng bán tiên tri h uy ảnh hưởng cả tòa hoàng cung để phạm vi năm ngàn dặm không khí ngưng kết một nháy mắt lúc này đại đường trong hoàng cung tất cả cấm vệ quân đều kinh động tất cả đều nhìn về phía đường hoàng b ệ hạ chỗ thái cực cung phương hướng mặc dù bọn hắn cách xa xa xôi khoảng cách nhưng vẫn là tại thời khắc này cảm nhận được đến từ trong nội tâm sóng c h i ề u tựa như trên người một điểm gì đó đồ vật tất cả đều dung nhập vào nơi đó kia là bắc đường bảy mươi hai châu trên dưới bách tính khổng lồ vận số lực lượng trên đời này không có bất kỳ cái gì một vị tiên nhân có thể cùng dạng này chúng sinh là địch không có gì bất ngờ xảy ra lục thanh bình sẽ như là ngày ấy trước trận dám ra tay với bọn họ tử dương tiên nhân bị nháy mắt từ trên bầu trời áp xuống tới không còn dám phạm thượng sau đó bị nửa bước tiên nhân đường hoàng chấn sát nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là ẩm phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh ba lốp bốp tiếng vang nháy mắt từ đường hoàng đỉnh đầu truyền ra đường hoàng quốc vận đại thế bị liên tiếp đánh sụp đổ đường hoàng nhìn thấy là mặt không biểu tình lục thanh bình một trưởng đập nát trên người hắn gào thét mà ra mênh mông quần c u ộ n long khí tiếp theo hai mắt bên trong đ ằ n g bắn thần diễm quét ngang vô kỵ đánh tới một trưởng về sau bá tuyệt một quyền thứ trên trời lại lần nữa đưa ra giờ k h ắ c này thiên địa đều lay động giống như không thể tiếp nhận một quyền này khủng bố uy thế ẩm đường hoàng biến sắc nháy mắt nhấc động hai tay hô hô hô hắn ô hô.、Hán、tay háo có hình rồng phần phật ở giữa đế vương đấm ra một quyền công khai oanh sập hư không đánh tới hướng lục thanh bình một quyền này keng giữa thiên địa xuất hiện cốt kết kít xương cốt giòn nước tiếng vang đường hoàng t r ừ n g lớn hai mắt hai tay huyết dịch phun tung tóe thân thể lùi gấp mấy t r ư ợ n g dưới chân hắn mặt đất lại lần nữa sụp đổ vỡ ra bùi đất tung bay xuất hiện một cái hô to như thế nào như thế đường hoàng sắc mặt trở nên dữ tợn vì sao đây không có khả năng vì sao lục thanh bình có thể không nhìn trên người hắn bảy mươi hai châu quốc vận gia thân rõ ràng chính hắn quốc vận gia thân thời điểm chính là tiên nhân cũng không dám đối nó xuất thủ mà lục thanh bình đã lẻ loi một mình đi vào bắc đường nam thủy quốc vận không có khả năng đi theo tới làm sao vậy mà không biết không nhìn đại đường quốc vận còn có thể xuất thủ đem đập nát lục thanh bình lại không giải thích ồ ồ đường hoàng trước mặt lại lần nữa xuất hiện lục thanh bình thân ảnh thân ảnh sau là tốc độ quá nhanh mang ra âm dích đảo thiếu niên một quyền đ o a n h tới vê anh thư không như sóng nổ tung đang x u ấ t quần quận vận sóng đường hoàng trong lòng thêm ra một chút bối rối phi tốc lui lại vẫn là bị đánh nổ nửa bên tay h á o giờ k h ắ c này hắn gái chán cùng rung động thình lình phát hiện chân tướng tại tiếp tục hướng hắn truy kích mà đến lục thanh bình đỉnh đầu đang đội một viên màu vàng kim óng ánh to như vậy trái cây lai lịch của nó quá cổ xưa trong đó ẩn chứa khí vận cũng quá bằng bạc như có mặt trời mặt trăng và ngôi sao ở trong đó thai ngén sinh ra mơ hồ có thể thấy được một vị viễn cổ kinh khủng tồn tại hư ảnh tại lục thanh bình phía sau đứng thẳng kia là so đại đường quốc vận càng khổng lồ khí số trên đời này đại đa số tiên nhân cá nhân khí số đều tuyệt không có khả năng so một nước bảy mươi hai châu hàng tỷ sinh linh cộng lại khí v ậ n còn khổng lồ nhưng lục thanh bình làm được bởi vì hắn đạt được chính là một vị trí tôn khí số suất đ ư ờ n g hoang xé rách trường không sắc mặt dữ tợn trong lòng côn loạn giờ khác này cấp tốc chạy về phía con cái của mình xuất thủ tàn khốc không lưu tình chút nào hắn vốn là cái kia tù cha giết huynh giết đệ người làm cần thiết thời điểm lại giết con cái của mình lại có cái gì không được Hiu! nhưng mà lục thanh bình không cho hắn cơ hội này dưới chân phong lôi đại t á c một cái h oanh minh liền ngăn t r ở đường hoàng đường đi thần uy l ệ n h t ấ u xương tuyên cáo tử hình phúc lục thanh bình một quyền rắn chắc đánh vào đường hoàng trên thân thể một đạo huyết quang vé lên đường hoàng cánh tay trái nửa người trực tiếp bị đánh nát hóa thành một đám bùn máu cái k i a trên người lòng khí điên cuồng trôi qua giống chấm thiên mệnh gia thân tuyệt không có khả năng đường hoàng thét g i ả i mang theo chiến minh lo lắng mà tuyệt vọng lục thanh bình đỉnh đầu viên kia trí tôn quả đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết đây chính là hắn có thể tự tin vô cùng đến thành trường an nguyên nhân phụ hoàng cách đó không xa thần tinh công chúa cùng mấy đại hoàng tử tuyệt vọng kêu to bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến bị minh phụ hoàng tưởng rằng lập bàn đồng thời có được tuyệt đối tự tin có thể ép phục lục thanh bình long hồn p h ụ thể đại thế gia thân từ đầu đến cuối đều không có bị lục thanh bình lo lắng qua thiếu niên này một đường lên phía bắc mà đến là bá đạo như vậy cùng tự tin thậm chí g i a m trắng trận chờ đợi đường hoàng quốc vận ra thân nguyên lai là bởi vì hán tử vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy hôm nay trận này ám sát sẽ có bao nhiêu khó và hôm nay so sánh năm đó cái kêu một người thẳng vào ngô vương cung ám sát ngô đế thích khách thần thoại nhiếp tần nhân đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm phai mờ trâm không có khả năng chết như thế cho đùa đường hoàng kêu to nửa người đoạt mệnh trốn như điên tiên hồn chỉ riêng tứ giật một đời kế hoạch n ư u lược vĩ đại sơ lược đê vương từ trước đó bá đạo tự tin ngược lại toàn diện sụp đổ chỉ ở ngắn ngủi một máy mắt ở chỗ viên kia trí tôn quả nhưng mà lục thanh bình một chân quất đến hóa thân một đạo bạch quang kéo theo ngàn dặm phạm vi linh khí đều tại con rốn cộng minh p h a n h đường hoàng thân thể bị chặn ngang đá cho hai đoạn lúc này cấm vệ quân một mảng lớn đi vào nhìn thấy cái kia ở khắp mọi nơi sụp đổ hố to tất cả đều toàn thân lay động run rẩy linh hồn chân chiến trên đời này chưa từng có dạng này một trận ám sát đây không phải ám sát mà là một trận công khai tàn sát xâm nhập địch bụng như vào trốn không người b ẻ gãy nghiền nát không người nào có thể ngăn cản đập nát bán tiên cấp đại thế ra thân đường hoàng thân thể như ăn cơm uống nước đơn giản thiên hạ chỉ có lục thanh bình có thể làm được ẩm không lục thanh bình dừng tay thái cực cung phế tích bên ngoài ngay tại thần tinh công chúa gào thét tuyệt vọng kêu to dưới cùng lúc đó trương an lớn như thế quốc vận chấn động như thế nào không làm cho thiên hạ tiên nhân chú ý khi bọn hắn tất cả đều tại thời khắc này tập trung t i ê n mắt nhìn sang thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một màn lục thanh bình một cước dẫm lên như cùng chết cá đường hoàng tàn thi cùng đầu lâu nhẹ nhàng tự nói một tiếng ngươi đ ạ i đường vong ẩm đường hoàng t r ừ n g lớn mắt đỏ bên trong con ngươi một nháy mắt co vào cảm nhận được bảng bạc cự lực đẻ xuống sau một khắc toàn thân hắn hóa thành thịt nát hết thể sinh cơ tại hư thánh lực càn q u é t dưới không còn sót lại chút gì vị này lập tức đánh thiên hạ sau giết huynh giết đệ ngồi bác nhìn nam một đời đế vương bá chủ như luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tử vong của mình sẽ là như thế hy kịch tính cùng không đáng một đạo hắn hết thể át chủ bài cùng tự tin tại lục thanh bình trước mặt cuối cùng bất quá chỉ là một cước m à t h ô i đại đường trong hoàng cung cơ hồ tất cả mọi người hòa đá nhìn xem một cước kia rơi xuống là tất cả vẽ lên một cái buồn cười d ấ u chấm tròn để đại biểu thiên hạ bảy mươi hai châu khí vận tất cả đều tại cái này một cái điên cuồng chạy xiết không tại trở về lý đường một mạch trên thân loạn toàn loạn thiên hạ mấy đại tiên nhân tại cái này một cái chớp mắt ý thức được xảy ra chuyện gì về sau tất cả đều tê cả ra đầu mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng c h ấ n kinh mà lục thanh bình giờ phút này lại là quay đầu nhìn về phía thiên ngoại giống như đối với mình giết đường hoàng cái này một hành động vĩ đại cũng không đáng giá vì đó tâm nổi sóng bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều rõ ràng hắn bây giờ tu vi muốn giết đường hoàng bất quá lấy đổ trong túi đ ơ n giản trên đời này cơ hồ chín thành chín tu sĩ đều muốn đối với vương triều khí vận kính sợ như thần không dám vượt qua duy chỉ có hắn không cần bởi vì hắn được một vị trí tôn khí số ra t h ầ n đối với một vị trí tôn đến nói một cái vương triều bảy mươi hai châu vận mệnh phản vệ căn bản không đáng giá nhắc tới đây cũng là ba ngày trước hắn đối với hắn phụ thân nói cái này một kế hoạch lúc nói về mình tuyệt đối không có việc gì lực lượng chỗ ám sát đường hoàng sự tình vốn là rất đơn giản là đường hoàng mình đối với mình có một loại hư hào tự tin cho rằng đại thế gia thân lại tăng thêm bán tiên t r i thể liền xem như tiên nhân cũng không thể động chính mình nhưng hắn có thể nào nghĩ đến lục thanh bình đến cùng là cái gì người đâu chuyến này cần lo lắng chỗ là tại ám sát đường hoàng về sau mới có thể xuất hiện sau đó hắn cần đối mặt mới là lục khởi trăm phương ngàn kế đều không muốn để hắn đến nguyên nhân o n g long long ba thanh trương an mấy cái phương hướng gần như đồng thời thiên địa lay động kia là mấy đạo dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm trường hồng những nơi đi qua sụp ra trời cao cùng mặt đất đường hoàng vừa chết thiên hạ nháy mắt khí vận đại loạn lục thanh bình dùng hắn nhẹ nhàng một cước xáo trộn tất cả tiên nhân kế hoạch cùng mưu đồ cái này kịch biến quá đột ngột giờ k h ắ c này cơ hồ diêm phủ bên trên tất cả tiên nhân đều hướng trường an dậm chân mà tới sau đó lục thanh bình muốn đối mặt mới là chuyến này chân chính uy hiếp chương ba trăm chín mươi sáu tam tiên vây giết lục thanh bình ầm ầm ầm ba từng đợt đại khủng bố chấn động đến diêm p h ủ giữa thiên địa chuyển đến thanh trừ hướng mười mặt bắt phương không biết bao nhiêu vạn giảm kia là đ ư ờ n g kim tồn tại ở diêm p h ủ phía trên chín thành chín tiên nhân thường tôn tiên khí mênh mông thân hình trong n g á y mắt chuyển rời vạn giảm tựa như v ả i tòa núi sông tại vượt qua lục thanh bình lúc này nhìn qua mấy cái này phương hướng rõ ràng cảm thấy được đến từ mấy cái phương hướng đại uy hiếp ngay lúc này phốc một tiếng vật sắc nhọn phá thể tiếng vang truyền đến lục thanh bình ngoại ý muốn quay đầu nhìn lại vũ trí tóc sớm đã tàn ra cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên dính lấy một lớn đường ở tại trên mặt huyết dịch cái này khiến nàng xem ra có một loại g i ữ tợn hoa hồng xinh đẹp ở trước mặt nàng là bay lên một cái đầu lâu không đầu thi thể mặc màu vàng sắc áo bảo thêu long bảo tôn quý dị thường chính là thái tử lý c ả n nàng bắt lấy vừa rồi cái kia một cái chớp mắt đường hoàng bị lục thanh bình đánh chết thái tử r u n động thất thần máy mắt lấy tay cánh tay đại đao chém xuống đại đường quốc bản đầu lâu a